phàm Nhân Tu Tiên, chương 612, Ngân Nguyện lang Tộc Hàng Lập vừa nghe những lời đó, có chút cười khổ, không hề tiếp lời, thu lại phi kiếm đàn bay quanh định đầu mới chậm rãi đáp lời. Mặc kệ ngươi là nam hay nữ, cũng đều phải nói cho ta biết lai lịch của nhà ngươi. Lai lịch, ta không phải là khí linh của cổ bảo nằm trong tay ngươi sao? Bạch Hồ hơi ngồi thấp xuống, nhìn vào ánh mắt của Hàng Lập bình tĩnh nói, ta đương nhiên biết ngươi là khí linh. Nhưng ta chưa nghe qua, khí linh có thể đoạt xá. Hàng Lập như mày, thanh âm lành lẽo nói, điều này chứng tỏ ngươi là dạng cô lầu quả văn, ta không phải là một ví dụ hay sao? Bạch Hồ phản phất như trẻ môi một cái, không chút để ý, đáp trả. Hàng Lập nghe những lời đó, nhất thời im lặng, nhưng một lát sau, hắn bỗng nhiên giơ ngọc như ý trong tay lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trong mắt Bạch Hồ bán ra thần sắc kinh hãi nhìn Hàng Lập lành đùng hỏi, không có gì.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 Nếu nhiều người phá hủy Ngọc Như Ý, khí linh trên thân ta tự nhiên cũng theo đó tan thành mây khói thôi. Dù sao thân là khí linh, ta đã hợp nhất với Ngọc Như Ý rồi. Bạch Hồ lạnh nhạc nói, sau đó ngân quan trên người nó lóe sáng, một cổ khí tức khổng lồ liền phụ xuống thân thể Bạch Hồ. Hàng lập rụng mình, trên mặt có chút kinh hại. Không cần phải lo lắng đâu, ta dùng thú thân cùng người nói chuyện có chút bất tiện, hiện tại hóa thành hình người cái đã. Bạch Hồ lạnh lùng nhìn hàng Lập một cái, trong miệng thốt ra một câu. hàng Lập nghe lời này trong lòng gần ra, sau đó hơi an tâm. Lúc này thân thể Bạch Hồ phóng ra ngân quan trái mắt. hàng Lập theo bản năng, thối lùi về sau hai bước. Hắn nhìn thấy ở bên trong ngân quang Bạch Hồ phiên thân một cái, nhanh chóng biến thành xích loại thiếu phụ có thân hình mê người. Đợi tới khi cô ta đứng thẳng, hàng Lập phát hiện, ngoài trừ lục quan trong mắt đối phương đã biến mất, biến thành hai con người tròm suốt ra.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 sau đó hắn không chút do dự móc từ trong túi trữ vật ra một bộ y sam quàng cho đối phương. đa tạ đào hữu Thiếu phụ thấp giọng cảm tạ một câu ngọc thủ nhấc một cái đem xiêm y của nam tử nhẹ nhàng mặc lên trên người thân thể mềm mại xích loại đầy xuân quan nhất thời bị che khuất hơn phân nửa. Hàng lập nhìn thấy như vậy thần sắc bất động nhất cử nhất động của nữ tử này đều tràn đầy phong vị tao nhã khó nói nên lời. quả thực so với đa số tiểu thư khuê tú con nhà đại gia Còn từ văn ôn nhã hơn rất nhiều, thật sự khiến người ta khó mà tin được kiếp trước của cô ta là một con ngân lan. Thiếu phụ mặc quần áo xong mới ngợn mặt, chậm rãi nói với Hàng Lập. Người có thể gọi ta là Ngân Nguyệt, về phần la lịch của ta không phải không muốn nói cho người biết, mà là bản thân ta cũng không nhớ. Nói vậy chắc người cũng biết, yêu tình hồn của chúng ta là một khi bị luyện thành khí linh, thậm chí hoàn toàn biến mất. Chỉ có thể ngoan hoãn chịu sự khu sự của chủ nhân cổ bảo mà mình ký thân. Nhưng không biết tại sao, từ ngày ta có ý thức tới nay, liền mơ mơ hồ hồ, nhớ lại một phần sự tình của kiếp trước. Tuy là còn rất ít, nhưng cũng đủ để ta có một phần năng lực chủ động. Ta loạn thoáng nhớ lại, ta là một thành viên của Ngân Nguyệt Lang Tộc. Cái tên Ngân Nguyệt này cũng chính bởi vậy mà lấy ra đặt cho bản thân. Còn về trước đây gọi là gì, ta không nhớ được. Tùy theo lời nói. Thiếu phụ cũng nhẹ nhàng bước lên vài bước, phản phất như dần già, đã thích ứng với thân thể mới. Ngân Nguyệt lan tộc, ta chưa thấy trong điện tình có nói tới loại yêu thú này. Hàng Lập sợ cầm, nghi sắc chợt lé nói, đây là một phần ký ức tàn khuyết thôi, không biết chừng có lẽ là nhớ lầm. Tủ mì của Ngân Nguyệt yếu yếu khẽ nói, nghe những lời này, Hàng Lập không nói gì. Được rồi, cho dù Ngân Nguyệt cô nương không nhớ lại la lịch của bản thân.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 Cũng không phải là chủ nhân đích thực của bản thể này, cho nên ta mới có thể may mắn đoạt xá thành công. Ngân Nguyệt bình tĩnh nói, Tử Đồng Linh Hồ, đây không phải là tuyết vân hồ sao? Hàng lập nhìn kỹ hai con người trong mắt đối phương, tình không có chỗ nào là yêu quái, không khỏi nghi hoặc hỏi lại. Tử Đồng Linh Hồ ý nói tới tình hình của yêu hồ sau khi tu vi đại thành. Nó có thiền phú là Ma Đồng, từ ý nghĩa nào đó mà nói, So với Ngân Nguyệt lan bọn ta, thì linh hồn thôn phệ càng thêm đáng sợ. Cơ hội trong lúc cười nói, liền có thể vô hình giết chết kẻ định. Nhưng dựa vào bề ngoài mà nói, nó đích xác, không khác gì so với tuyết vân hồ bình thường. Đáng tiếc, một khi thi chuyển công pháp, liền lập tức bị hóa thân của ta nhận ra. Ngân Nguyệt miệng cười, bất giác toát ra một phần mỹ ý đến mê người. Tù vị của yêu hồ khi nãy cũng đạt tới thất cấp yêu thú.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 Đây cũng là chuyện bình thường thôi. Yêu hộ kia vì sao có thể hóa hình được? Tại đích tác không biết. Phạm chừng là thi tiêu kia bắt thấy tình hình không ổn, thì chuyện không pháp gì đó, tạm thời đem tu vi của bản thân mình mạnh mẽ, tiếp thêm vào một bộ phận nào đó trên hóa thân của yêu hộ. Cho nên tu vi trước sau mới có cách biệt lớn như vậy. Tù vi chân chính của tứ đồng yêu hồ này vẫn chính xác là yêu thú cấp thấp mà thôi. Hơn nữa bởi vì nguyện nhân cấm chế, yêu hồ này cho dù được tiếp thêm tu vi, nhưng vẫn không cách nào rời quá xa thân thể của thi tiêu. Còn nhân thân hóa hình của ta ngày hôm nay, thi chuyển mật thuật cũng không khác biệt gì nhiều. Có thể tạm thời đưa tu vi để thăng lên trình độ yêu thú cấp thấp, thậm chí bác cấp. Nhưng qua một đoạn thời gian, tù vi này liền từ từ hạ xuống. Hồi phục lại thú thân Lần sau muốn biến thành hình người Ít nhất cũng là sự tình của một tháng sau Thiếu phụ nói ra Khiến cho Hàng Lập giật mình Hiểu rõ sự tình Sau đó Hàng Lập không hỏi thêm gì Mà cúi đầu suy ngẫm lại những lời nói vừa rồi Hơn nửa ngày sau Hàng mới bình tĩnh nói Mấy lời này tuy không khiến ta Giải được hết nghi hoặc Nhưng cuối cùng khiến Hàng Mộ biết được đại bộ phần nguyên nhân Phần tiếp theo ta chỉ cần hỏi thêm Ngân Nguyệt Đạo Hữu một câu Hiện tại sau khi đã có thân thể, bước tiếp theo người đã chuẩn bị gì chưa?" Nghe Hàn Lập hỏi một câu có ý vị sâu xa, trên mặt Ngân Nguyệt lộ ra biểu tình như cười mà không cười. "Nếu như ta nói, vốn dĩ sẽ hàng đạo hữu tự mình tu luyện, đạo hữu sẽ không định giết ta chứ?" Ngân Nguyệt cười dài hỏi một câu. Chương 613: Chủ phó giữ khí linh. Ta thân là hồn khí của Ngọc Như Ý. Không cách nào điều khiển vật thể thân phi hành trong thời gian dài, nếu muốn rời khỏi hư thiên điện thì phải có tu sĩ đeo ngọc như ý mang trên người mới có khả năng. Ngày đó ta bị người lấy về được, phương diện nào đó đích thực là ta không có toàn lực chống đỡ, mặt khác là bởi vì việc chuẩn phá hư thiên điện nọ làm cho tu vi ta tổn hao rất nhiều, cho dù là lúc ấy thật sự liều mạng, cuối cùng cũng sẽ rơi vào trong tay tu sĩ Nguyên An Kỳ, nếu là như vậy thà là đưa vào trong tay một gà tu sĩ kết đan kỳ thì tốt hơn. Ngân Nguyệt cười giải thích. Ngày đó tu sĩ kết đan cũng không phải một mình ta, không phải còn có hai vị khác sao, người sao lại chọn ta. Hàng Lập thoáng trầm ngâm một chút, không chút buồn tha trầm giọng hỏi. Người nói chính là tên thanh niên cùng gia họa tu luyện công pháp quỷ dị vì tranh đoạt hư thiên đỉnh trước sau bị mất mạng phải không? Ngân Nguyệt thần sắc bừa động hỏi lại một câu. Không sai. Ta xem bọn họ không vừa mắt, một người âm trầm, cả người đầy quỷ khí, người kia thì khô gầy như que củi, xấu xí vô cùng. người mặc dù không phải ngọc thụ lâm phong, nhưng tính ra cũng có thể lọt vào trong mắt ta, không biết cái lý do này có được hay không? Ngân Nguyệt Trệ đưa mời anh đào, mỉm cười nói nửa đùa nửa thật, hạng lộc nghe xong, giờ khóc dở cười. Nếu đạo hữu không muốn nói, hạng mổ cũng không bắt buộc, tại hạ sẽ hỏi một vấn đề tối quan trọng. Sau khi ta đem ngọc như ý này ra khỏi hư thiên điện, có phải hay không, đòi hữu tài trong túi trữ vật, nhìn thấy hết thảy hành động những năm gần đây của ta. Nói tới việc này, thành năm hạng lập có chút hàng ý, nhiệt độ trong phòng cũng trong nháy mắt giảm ba phần. Không sai, vô luận là công pháp hay là phát bảo của hàng huynh, lớn nhỏ ta đều nhìn thấy hết đó. Thậm chí, tiểu bình thần bí nghịch thiên nọ, đồng dạng cũng biết rất rõ ràng. Đồ cười trên mặt thiếu phụ thu lại, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù trong lòng mơ hồ đoán được vài phần, nhưng khi chính thức nghe được lời thiếu phụ, thần sắc hạng lập liền đại biến, vẻ mặt trầm nháy mắt, âm trầm xuống. hắn lạnh lùng nhìn thiếu phụ đối diện, từ hồ suy nghĩ đối sách. Hạng đạo hữu, chẳng lại muốn giết người diệt khẩu sao? Dù sao làm cho giới tu Tiên đại phái biết có một cái bảo vật nghịch thiên như vậy tồn tại, sợ đàn hạng huynh thật sự chết không có chỗ chôn. Ngân Nguyệt đối với hàng ý lạnh như băng của hạng lập như không nhìn thấy, vẫn lạnh đạm cười nói. Nghe được tự nói xong, hai trong mắt hàng Lập hiếp lại, ánh mắt trở nên giống như dao kiếm sắc bén. Nếu trong lòng Ngân Nguyệt Đào Hựu biết rõ như vậy, tại sao lại dám nói ra, sẽ không sợ ta đem vật ký thân của ngươi hủy diệt sao? Nếu ngươi bị hình thần câu diệt, tự nhiên sẽ không thể tiết lộ chuyện gì ra ngoài, chẳng lẽ Đào Hựu có thủ đoạn khác, cho rằng ta không có năng lực giết ngươi? Mặt hàng Lập hiện lên sắc khí nói.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 Hàng lập hừ lạnh một tiếng không nói gì. Thiếu phụ không để ý, tiếp tục nói. Hàng đạo hữu có thể nhận lại tới bây giờ, không có đột nhiên hạ sát thủ với ta. Làm cho ngân nguyện rất hài lòng. Có lẽ đạo hữu không phải là chánh nhân quân tử, nhưng chuyện ân oán lại rất rõ ràng. Nếu không phải ta vừa rồi ra tay đỡ yêu hồ kia một kích, hàng huynh căn bạn sẽ không cho ta cơ hội nói nhiều như vậy. Khói miệng nữ tử này hơi nhếch lên, miệng cười lãnh đạm. Cho dù ta cho người cơ hội, nếu không cách nào thuyết phục ta. Ta vẫn sẽ ra tay. Ta sẽ không để cho việc tồn tại của chiếc tiểu bình không nằm trong sự không chế của mình. Hàng Lộc không phủ nhận đối phương, ngược lại thẳng nhưng lạnh lùng thừa nhận. Lời Hàng Huynh nói rất hợp ý với Ngân Nguyệt. Nếu đạo hữu không phải hạng người sát phạt quả quyết thì không thể tiến xa tại tu tiên giới. Ta vừa rồi càng không ra tay cứu giúp. Dù sao ta không hy vọng vừa mới nhận một người làm chủ. Người này liền lập tức ngã ngục. Mặt Ngân Nguyệt lộ ra về thưởng thức. Nhận chủ. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ nói nhận ta làm chủ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Hàng lập sững lại, nhưng sau đó cười là nói. Chuyện đương nhiên không hề đơn giản như vậy. Theo ta được biết, thành trúc phần vân kiếm của ngươi không có hồn khí. Ngân nguyệt có thể đen nguyên thần từ trong cổ bảo như ý đi ra, tạm thời làm hồn khí của phi kiếm. Cứ như vậy, chẳng những uy lực pháp bảo bổn mạng của Hàng huynh tăng lên, mà sanh thử của ta cũng bị nắm giữ bởi ý niệm của ngươi như vậy chung quy có thể yên tâm về ta. dù sao thân là hồn khí của ngươi, nếu trong đầu ta có chút ý niệm bất lợi với ngươi, ngươi cũng có thể cảm ứng được. hơn nữa cho dù ta có cũng không có khả năng rời khỏi người quá xa, người cũng không cần sợ ta đột nhiên không từ mà biến. Lưu Quang trong mắt thiếu phụ, sáng lên nói, làm cho hàng lộc kinh ngạc. Hàng lộc nghe vậy, hai hàng lông mày nhíu lại, từ đánh giá trong chốc lát, sau đó bình tĩnh hỏi: hồn khí có thể thoát ly khỏi vật ký thần sao?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 Hiện nhiên là sau khi đạt tá, ta không nghĩ bệnh viện sẽ làm hồn khí, không nên cảm thấy lời ta nói có chút mâu thuẫn. Bây giờ, ta chịu làm hồn khí của ngươi, chỉ là vì sau này có thể có được thân thể tự do chính thức thôi. Thiếu phụ sau khi nói, thở dài một hơi. Ý tứ như vậy là gì? Có thể nói rõ chi tiết một chút được không? Trong lòng hàng lập vừa đồng, thần sắc hòa hoàng nói. Cụ thể thì ta không rõ lắm, chỉ nhớ mơ hồ lưu lại cho ta biết nếu ta một lần nữa có lại thân thể cùng tu luyện một loại bí pháp nào, nghe đồn khi chủ nhân tu luyện đến cảnh giới hoa thần kỳ, tròn phút chốc tiến vào trong cảnh giới, từ hồ ta có thể có tự do. Trước đó ta sẽ tùy ngươi sử dụng. Tương nhiên nếu người được được mà chết hoặc là đại hạn buông xuống, ta sẽ tìm một vị tu sĩ khác. Chẳng qua ta xem hàng huynh có được trí bảo tiểu bình này, thực sự là tu sĩ có khả năng thực hiện nguyện vọng này của ta nhất. Cho nên cho dù đạo hữu không đề cập tới ta cũng sẽ chủ động yêu cầu làm hồn khí pháp bảo cho ngươi. Hàng lộc nghe những lời này, âm tình trên mặt bất định, sau nửa ngày mới thở một hơi nói. Không quản lời ngươi nói là thật hay là giả, nhưng ngoài trừ phương pháp này, ta thật cũng không có thủ đoạn nào tốt hơn để không chế ngươi. Một khi ngươi đã chủ động nguyện ý trở thành hồn khí của ta, ta tự nhiên sẽ không chối từ. Nhưng bây giờ trước tiên, ta muốn tạo một cấm chế tạm thời trên người của ngươi. Dù sao chuyện hóa hồn khí không phải là chuyện dễ thành, ta cần phải chuẩn bị một phen. Đúng rồi, sau khi ngươi đoạt xá, ngươi có thể rời khỏi vực ký thân bao xa mà không có chuyện gì. Hàng lập tự hồ lại nghĩ tới cái gì? Ta bây giờ có thể hoạt động trong vòng trăm dặm xung quanh ngươi, nhưng sau này theo tu vi của thân thể yêu hồ tăng lên, phạm vi hẳn là còn có thể mở rộng. Ngân Nguyệt thấy hàng lập đáp ứng yêu cầu của mình, thần sắc lộ ra vẻ vui mừng, phi thường như thuận trả lời hàng lập. Nếu là vượt qua phạm vi này, sẽ phát sinh chuyện gì? Sắc mặt hàng lập, thần trọng hỏi từng tầng. Nếu là vượt qua phạm vi này, nguyện thần sẽ bị vật ký thân gọi về, tự động bay đồn quay về pháp bảo. Bất quá, đạo hữu không cần phải lo không có cách mang theo ta. Ta biết một là bí thuật, có thể tạm thời đem phong ấn tiếng vào túi linh thú, bình yên vô sự. Chỉ cần lúc tu luyện hoặc đem ta phân phó công việc, liền thả ra là được. Về chuyện bình thường đối định, ta vừa có thể dùng thân phần hồn khí xuất hiện, cũng có thể trực tiếp dùng yêu hồn này giúp người ngăn địch, hoàn toàn có thể tùy tình huống mà làm. Nghe Ngư Nguyệt trả lời, Hàng Lập lộ vẻ hài lòng, sau đó gật đầu nói: Tốt, nếu như vậy trước hết ta. Không tốt, linh lực ta đã hao hết rồi, không cách nào duy trì thân hình. Ngư Nguyệt đột nhiên biến sắc các lời Hàng Lập. Tiếp theo, Ngân hoàng trên người nàng lưu chuyển, thân hình thu nhỏ lại trước mắt Hàng Lập, trong nháy mắt. Hóa thành một con tiểu hồ, lúc này trên người còn mang quần áo của Hàng Lập. Hàng Lập thế cảnh này trong lòng liền cười khổ, nhưng trên tay không chút chần chừ, bắt một pháp quyết, mấy đạo thanh sắc quang mang, chợt lói lên bay vào thân thể bạch hồ, tạm thời thi truyền cấm chế. Lát nữa ta sẽ dẫn theo người ra ngoài, đem người tạm thời giao cho vài tên đệ tử Lạc Vân Tông. Khi chúng ta chia tay, ngươi hãy chuồng đi, dù sao chạy trốn khỏi tên luyện khí kỳ, căn bản đối với ngươi không cần tốn nhiều sức ta sẽ chờ người trên đường. Hàng lập một tay cầm vào gái bạch hồ nhấc lên, chầm rãi nói. Chương 614 Khứ Nhi Phục Phản Ta trước dùng phè kim trùng, xem một chút coi có thể cắn nuốt hay không. Nếu không được cũng không sao, cứ để cho quái vật này tự sinh tự diệt, Huống hồ, ta mang đi hộp ngọc, có thể chứa chủ hồn của nó. Nó càng không thể nào trở mình làm cái gì. Hàng lập liếc nhìn thi tiêu một cái, không thèm để ý nói. Theo sau, bàn tay liền vỗ vào bên hông, túi lên thú được ném lên không. vô số về kim trùng bay ra, Hóa thành đám mây tam sắc trùng to khoảng mấy trường, bay xuống trên người thi tiêu. tiếp theo tiếng cắn nước nổi lên, nhưng hạng lập lại vẫn lạnh lùng nhìn, chứng kiến một bộ phận về kim trùng được nhìn lăng đà chết, trong nháy mắt giáp sát vốn ba màu liền hóa thành màu xanh biếc. thì độc thật là lợi hại. sắc mặt hạng lập khẽ biến thì thào nói, sau khi chần chờ một chút. Miệng hắn ngầm khẽ, đám phi trùng bay lên, một lần nữa trở vào trong túi linh thú. Thi độc trên người thi tiêu, mặc dù không thể nằm trong nhóm thiên hạ thập tuyệt độc, nhưng khẳng định không phải là về kim trùng chưa tiên hóa, là có thể kháng cự. Ánh mắt bạch hộ ở một bên xoay chuyển sau đã nói, hàng lập hư một tiếng, nhìn thi tiêu một lúc, mặt mày nhíu lại. Thân thể quái vật này thật cứng cỏi, sợ rằng còn hơn độc dao. Và thịt trên người nó mới bị về kim trùng cắn phá một chút, dựa theo cách cắn nút này, sợ rằng phải đem toàn bộ tâm sắc về kim trùng tổng bồi thêm khoảng 8-9 phần mới diệt được hoàn toàn. Hàng Lộc tự nhiên sẽ không làm loại mua bán thu lỗ này. Đi thôi. Hàng Lộc không hề do dự nói. Cũng chỉ có thể là như vậy thôi. Lưu lại thi tiêu có thể sau này còn có chỗ sử dụng. Bạch Hồ gật đầu nói. Sau đó dị quan trên người chợt lóe, phần xuất ra một con tiểu lan màu vàng khi tiểu lang hiện thân đi ra, lập tức hướng hàng lập cùng bạch hồ há mồm. một bạn hoàng quang đem họ bao lại, một người một hồ, bỗng nhiên biến mất trong thạch thất. tại bên ngoài vách núi, vương sư huynh cùng đám người khuê hoáng lo âu đứng đó. mấy người bọn họ không biết thổ đường thuật, nên chỉ có thể ở chỗ này chờ hàng lập trở về. sư huynh, người nói hàng sư đệ có khả năng đắc thủ không? khuê hoáng nọ có chút không chịu nổi, hướng vương sư huynh hỏi. hai người khác vừa nghe lời này. Đồng dạng quan tâm nhìn lại, hiển nhiên, bọn họ đối với phán đoán của vị vương sư huynh này rất tin phục. Không thể nói được, theo lý thuyết, lấy tù vị luyện khí kỳ tuần thứ 10 của hàng sư đệ, sợ rằng không quá dễ dàng đuổi theo yêu hồ. Nhưng pháp khí thần diệu trên người hàng sư đệ không ít, không chừng sẽ cho chúng ta niềm vui mừng lẫn sợ hãi. Vô luận kết quả nào xuất hiện cũng không có gì kỳ quái. Vương sư huynh trầm ngâm một chút rồi cười khổ nói, ba người khoe hoáng vừa nghe xong không khỏi nhìn nhau. Thành niên ụt ịch kia thở dài một hơi, sau đó hờ hờ bàn tay, bộ dáng muốn nói cái gì. Nhưng vào lúc này, quang hòa trên vách núi đá chợt lấy ra. Tại trong một đám hoàng mang, hàng lập dẫn theo tiểu hồ huyền ra. Hàng sư đệ Thật sự bắt được yêu thú rồi kìa! Mọi người cùng đó một lúc, mặt lộ ra về hưng phấn. Không có gì, yêu hồ này thật sự có chút dạo hoạt, lại thanh linh chạy vào trong đó đã không phải linh lực nó không nhiều, sợ rằng không thể đắc thủ nhanh chóng như vậy. Hàng lập lãnh đàn cười, cầm bạch hồ trong tay, ném cho khuê hoáng. Khuê hoáng giật mình, liền lập tức mừng rỡ bắt lấy. Khuê sư đề cẩn thận một chút, đừng để nó lại trốn thoát. Thành niên ụt ịt ở một bên, vội vàng nhắc nhở nói. Yên tâm, ta biết. Nhắc tới bạch hồ, khuê hoáng tự tin nói. Sau đó, hăng hướng vào trong túi trữ vật, móc ra một cái túi màu xanh biếc, đem tiểu hồ quấn vào. Có cái túi bít vân này, ta xem lần này người trốn bằng cách nào. Khuê hoảng nhanh chóng đem miệng túi buộc lại, sau đó mặt đắc ý nói. Hàng lập xem cái túi vải này vài lần, thấy chỉ là pháp khí cấp thấp cũng không để trong lòng. Lần này có thể bắt được con yêu thú này, thật sự là nhờ có hàng sư đề hỗ trợ. Ta cũng không phải không biết tốt xấu, như vậy đi, chờ bán được yêu hồ với giá tốt, một mình hàng sư đề sẽ lấy ba phần, còn lại bốn người bọn ta chia ra, như thế nào? vương sư huynh không để ý tới tiểu hồ trong túi, hướng trở lại hàng lập chân thành nói hàng lập nghe lời này cười nhẹ biết đối phương thấy thủ đoạn của hắn không kém muốn chính thức kết giao vì vậy hắn cũng không khách khí gật đầu hết thảy liền do sư huynh quyết định ta không ký kiến gì ba người khác mặc dù có chút không nợ lên thạch là bị phân ít một chút nhưng bọn họ cũng biết lúc nãy nếu không có hàng lập ra tay thì bọn họ sẽ trắng tay cho nên cũng không ai có dị nghị gì nghĩ gì Sau khi hàng Lập cùng bọn họ nói vài câu khách khí, lúc này lợi cơ có việc, liền cùng bốn người bọn họ chia tay, một mình một người hướng tông môn bay đi. Bốn người Vương sư huynh thương lượng một lúc, quyết định nhân cơ hội đi thẳng tới chỗ Phường Thị tại Vân Mông Sơn. Để tựa bà phái nơi này hỗn tạp đông đảo, phóng chừng có thể đem con Tuyết Linh Hồ này bán được giá cao. Vì vậy ba người cùng Hàn Lập bay theo hướng khác, hết sức phấn khởi rời khỏi đầm lầy. Hàng Lập đợi mấy người không xa, Liên tùy ý tìm một tiểu sơn bay xuống, sau đó ngồi xếp bằng trên một khối đá, nhắm mắt dưỡng thần. Người hắn mang thêm ngọc như ý nọ, bạch hồ kia tự có thể cảm ứng được vị trí để tìm tới. Ước dần sau nửa canh giờ, thần sắc hàng lập vừa đồng, mở mắt ra. cơ hồ cùng lúc đó, hoàng quan mặt đất trước mặt chợt lóe, bạch hồ không chút vội vàng chui ra. Động tác của ngươi quả là không chậm. Hàng lập nhìn vào bạch hồ, lành nhạc nói. Không phải là động tác ta nhanh, mà là đám người kia lại dùng một cái pháp khí cấp thấp giam ta, có chút quá coi thường ta, bây giờ mấy tên kia sợ rằng còn chưa phát hiện ra ta mất tích rồi. Bạch Hồ ngẩng đầu cười hì hì nói, trong mắt có một tia cười đùa. Bật quá, làm như vậy, mấy đệ tử Lạc Vân Tông sẽ như phí công, có cơ hội sẽ cấp lại cho bọn họ chỗ tốt hơn. Hàng Lập mặt không chút thay đổi nói. Nếu nói như vậy, mấy người này thật đúng là nhân hòa đắc phúc. Bạch Hồ lắc lắc đầu ung dung nói, tốt, không nói nhảm nữa, người đem thân mình biến nhỏ đi một chút, trốn trong cổ tay áo ta, bây giờ chúng ta cùng trở về. Hàng Lập rung cổ tay áo lên nói, Bạch Hồ nghe vậy không nói hai lời, thân hình trong ngân quan, nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó bóng trắng chợt lé, nhảy vào trong tay áo Hàng Lập. Bởi vì đã hạ cấm chế trên người Bạch Hồ, Hàng Lập cũng không sợ nó chợt xin ác ý, ám toán mình, cứ như vậy mạnh dạng hướng phía trước bay đi. Hàng Lộc cũng không có trực tiếp phản hồi đồng phủ, mà là mang theo bạch hồ bay xuống phía dưới núi Lạc Vân Tông. Điểm hóa hồn khí cần vài loại tài liệu cùng khí vật phụ trợ đặc thù. Tại bên trong phường thị dưới ngọn núi có thứ hắn cần. Một khi hắn trở về đồng phủ, liền bắt đầu tiến hành việc này. Nếu ngày nào chưa đem yêu lên từ sơn ngân nguyệt này biến thành hồn khí, thì ngày đó hắn sẽ không yên tâm. Hành trình thu mua tài liệu rất thuận lợi. Sau khi tùy ý tìm một cửa hàng nguyên liệu, Hàng Lập đã mua về được tất cả tài liệu, bởi vì mấy loại đồ vật này dù không thường thấy nhưng cũng không phải là hi hữu hay là trân quý, cho nên cũng không người nào quan tâm Hàng Lập mua mấy thứ này làm gì. Hàng Lập hài lòng mang theo tài liệu cùng Bạch Hồ hướng dược viên bay đi, nhưng khi hắn bay đến trên bầu trời dược viên, lại phát hiện bên ngoài cấm chế dược viên, có hai người đang đứng ở đây chờ hắn, một người là khuê hoáng, vẻ mặt âu sầu thở dài than ngắn. Tên còn lại là Vương Sư Huynh sắc mặt âm trầm. Hàng Lập thấy vậy, thở dài một hơi. Hai người tới đây là vì chuyện gì, tự nhiên trong lòng hắn biết rõ. Nhưng trên mặt Hàng Lập vẫn biểu hiện ra về không biết, đáp xuống trước mặt hai người không xa. Vương Sư Huynh cùng khoe hoáng vừa thấy Hàng Lập trở về, sau khi nhớ nhau liếc mắt một cái, mặt cũng lộ ra về xấu hổ. Nhị vị đào hữu, như thế nào lại mau trở về? Đã đem tuyết vân hồ nọ bán rồi sao? Hàng Lập tiến lên vài bước, Thần sắc không đòi hỏi. Việc này, sư huynh đệ mấy người chúng ta, sợ rằng phải xin lỗi hàng sư đệ rồi. Vương sư huynh, sau khi chần chừ một chút, hướng hàng lập cười khổ nói. Ờ, như thế nào? Vậy con tuyết vân hồ nọ có chuyện gì? Hàng lập như biết trước, hỏi ra làm cho hai người đối diện giật mình. Hàng sư đệ, người như thế nào thì biết được việc này? Khuê Hoãn trừng lớn hai mắt, kinh nghi hỏi. Chương 615 Thí kiếm đại hội Ta cùng hai vị sư huynh cũng chỉ có quan hệ lợi ích về yêu hồ, không phải việc này còn có thể là chuyện khác sao? Vẻ mặt hàng lập có vẻ thông dong cực kỳ, khuê hoãn ngay vậy há hốc mồm, á khẩu không nói được gì. Nhưng vương sư huynh một bên sau khi thở dài một hơi thì lại nói. Hàng sư đệ quả nhiên là thông minh hơn người, đích thật là tuyết vân hồ có chuyện, mấy người sư huynh đệ ta nghĩ muốn đem yêu thú này sớm bán đi, cho nên sau khi cùng sư đệ chia tay... Liền đi phường thị, kết quả sau khi đi được một đoạn lộ trình, lòng ta chung quy có chút không yên. Liền kêu khoe sư đệ, mở túi bích vân ra xem xét một chút. Kết quả là... Nói tới đây, nét mặt vương sư huynh lộ ra vẻ cổ quái. Kết quả là... Không biết con yêu hồ kia sử dụng kỳ xảo gì, lại từ trong túi bích vân biến mất vô ảnh vô tung. Việc này thật sự rất tà môn. Khoe hoáng, ảo nạo ở một bên, nói tiếp. Không thấy tung tích. Hàng lộc khẽ nhăn mặt nhíu mày. Trầm ngâm, phản phất tự đánh giá thật giả. Vương Sự Huỳnh thấy bộ dáng hạng lập như vậy, trong lòng thầm kêu khổ không thôi. hắn thấy tu vi hạng lập dù không cao, nhưng lại tinh thông chế phụ thuật, hơn nửa trên người còn có vài món pháp khí thần diệu Bởi vậy trong lòng sớm có chú ý, nhất định phải hào hảo kết giao với đối phương một phen nhưng không nghĩ tới, việc tương lai cùng đối phương kết giao lại xuất hiện sự tình xấu hổ này. Nếu bạn thân hắn thật sự giàu có, cũng có thể tự lấy ra vài linh thạch bồi thường cho đối phương một phần liêu lại ấn tượng tốt cho đối phương, nhưng hắn lại cũng giống như mấy vị đồng môn khác, lúc nào cũng thiếu thốn linh thạch, hôm nay tưởng muốn lung lạc đối phương xem ra rất khó. Nghĩ vậy, vẻ mặt ủy oải của Vương Sư huynh chợt hiện lên, nhưng vẫn bặn bặm khôi phục tinh thần nói: "Ta biết việc này nói tiếp khó có thể làm cho người ta tin, nhưng đích xác thật sự đã phát sinh, nhưng mặc kệ nó thế nào, cũng là chính sự đệ tự tay giao linh hồ cho chúng ta, hôm nay tự nhiên lại không thể không được gì." Vương mộ sẽ cho sư đệ một cái con đào. Linh thạch người cho mượn, ta sẽ kêu các sư đệ khác, trước đem hoàng tinh bán đi. Sau đó, sẽ đem Linh thạch đưa cho sư đệ. Về phần Linh thạch, sư đệ vốn được nhận. Chờ ta cùng mấy người kia kiếm được một chút, sẽ lập tức đưa cho sư đệ. Lời vương sư huynh vừa ra khỏi miệng, khuệ hoãn bên cạnh liền biến sắc, có chút lo lắng nói. Sư huynh, đối với chúng ta mà nói, đây chính là số lượng không nhỏ. Cho dù mấy người chúng ta cùng bồi thường tối thiểu cũng cần hai ba năm thời gian. Trong lúc này không có lên thạch mua đan dược, chẳng phải là tu hành đều bị chậm trễ sao? Vương sư huynh lắc đầu, bộ dáng tự hồ muốn nói gì, nhưng lúc này hàng lập đột nhiên mở miệng. Hai vị sư huynh cần gì phải như vậy? Hàng mộ hình như cũng không nói không tin việc này. Tuyết vân hộ nọ tin thông đồng thuật, từ trong pháp khí kia đào tẩu ra, cũng không có gì kỳ quái. Tại lúc đầu bốn định nhắc nhở khuê huynh một chút, nhưng lại cảm thấy có chút không tiện, Cho nên cũng không có mở miệng Về chuyện linh thạch Không đề cập tới cũng được Chỉ cần số linh thạch đã cho mượn vẫn còn Ta cũng không có gì tuần thất Hàng Lập biện cười nói Vừa nghe Hàng Lập nói vậy Khuê Hoáng lập tức lộ vẽ mừng rỡ Vội tay lớn tiếng một cái nói Ta biết sư đệ là một người đại lường Lần này mặc dù chuyện tình là do chúng ta sai Nhưng trong tay chúng ta đích xác Không có linh thạch gì Mà lấy tình cảm của sư đệ Nói vậy sẽ không quá để ý việc này vì bàn hữu hàng sư đệ này, khuê hoáng ta xin không phục. Khuê hoáng này vừa nghe ra không cần phải giao lên thạch, vẻ mặt liền vui mừng. Vương sư huynh nghe hạng lập nói như vậy, mặt lại lộ ra vẻ chờ chờ. Một hồi lâu sau, mới bất đắc dĩ, cười khổ nói. Hàng sư đệ khẳng khái, đại lượng như vậy. Vương mộ xin đại diện mấy vị sư đệ, hộ thèn nhận tâm ý của sư đệ. Sau này, nếu có chuyện gì sư đệ muốn hỗ trợ, cứ việc tìm mấy người bọn ta. Nếu có thể làm được, vương mộ nhất định sẽ không chối từ Vì vương sư huynh này cảm thấy được Hàng Lập tuy nói khách khí như vậy Nhưng trầm lòng nghĩ như thế nào Chỉ sợ là có ý khác Cho nên hắn tốt nhất Cố sức nói uyển chuyện về nghe một chút Muốn cho Hàng Lập không lưu lại ấn tượng quá xấu Sau khi nói xong Hắn lại cố ý quan sát ánh mắt Hàng Lập một chút Nhưng thần sắc Hàng Lập vẫn như thường Căn bản nhìn không ra về hỉ nộ Làm cho vương sư huynh này âm thầm trao mày Sau đó Ba người ngay tại ngoài dược viên Tán dốc một chút Không bao lâu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 Hàng lập nghe vậy không khỏi ngẩn ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại: như thế nào, hàng sư đệ không biết việc này sao? Việc này không chỉ có vương sư huynh giật mình, ngay cả ba người khoe hoáng cũng lộ ra vẻ mặt khó tin. Tâm lý hàng lập có chút dao động bình tĩnh trả lời: Ta không hề biết chuyện này, bộ đất kỳ quái. Đương nhiên là kỳ quái rồi. À, đúng rồi, hàng sư đệ chỉ mới vào trong tông môn một năm trước, hơn nữa vẫn ở tại bên trong dược viên, không biết chuyện thi kiếm đại hội, tự hồ cũng không là. Khuệ Hoàng nhấp nháy mắt, có chút hiểu ra nói. Nghe lời này, những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, gợt đầu, cảm thấy đúng là như vậy. Hàng sĩ đệ không biết chuyện thi kiếm đại hội, làm cho mấy người chúng ta thật là có chút giật mình. Dù sao, ngày cách đại hội cũng không xa. Bây giờ trong tông, vô luận là ngoại môn đệ tử hay là nội môn đệ tử, không ai không đàm luận việc này. Người nào có ý định muốn trở nên nổi tiếng thì càng chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Mạc Vương Sư huynh lúc này có một tia gì xác. Sau đó thở nhẹ một hơi nói, lại nói tiếp, mấy người chúng ta cùng chỉ có vương sư huynh tham gia bảo danh, chọn lừa đại hội trong tông. Chỉ tiếc mặc dù sư huynh đối với ngoại môn đệ tử có thể thắng được, nhưng khi giao thủ với nội môn đệ tử lại thất bại. Bất quá như vậy, sư huynh cũng đạt được phần thưởng là một pháp khí trung cấp. Thành niên ụt ịt, hâm mộ nhìn vương sư huynh nói, dù lựa chọn trong tông bị thua cũng được thường pháp khí sao? Xem ra, đại hội này thật không tầm thường. Vương sư Huynh có thể kể rõ chi tiết được không? Hàng Lộc nghe vậy, trong lòng liền xuất hiện vẻ tò mò, mở miệng nói. Đương nhiên là không có vấn đề. Lần thi kiếm đại hội này, kỳ thực chính là bà Phái Vân Mộng Sơn, truyền môn vì đám đệ tử mới vào như chúng ta mà chuẩn bị. Trên cơ bản, bàn luận thân phận ra sao, chỉ cần không vượt quá 30 tuổi là có thể tiến vào tham gia. Mà hàng sư đệ nhìn chỉ có 25-26 thôi, vừa lại là đệ tử mới nhập môn, đúng lúc phù hợp với điều kiện này. Vương Sư Huynh đánh giá Hạng Lập một chút, chậm rãi nói. Vậy sao? Nhưng như vậy, từ hồ đệ tử có thể tham gia sẽ không nhiều lắm. Hạng Lập sờ cầm thản nhiên nói. Lời sư đệ nói cũng có vài phần đạo lý. Truyền khai thi kiếm đại hội này kỳ thật là có liên quan tới việc ba phái cùng quản lý thánh thủ. Thánh thủ? Hạng Lập nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra. Nhưng sau đó liền hiểu được ý đối phương nói chính là linh nhãn chi thủ của Vân Mông Sơn. Nhất thời, vẻ mặt hắn vốn ung dung liền biến mất, hiện lên vẻ ngưng trọng. Thí kiếm đại hội cùng linh vật này có quan hệ gì? Hàng Lập trầm dòng hỏi. Thí kiếm đại hội, kỳ thuật chính là muốn quản lý việc linh thù chạy ra thuần dịch, cũng là một loại phương thức mà Lạc Vân Tôn chúng ta cùng cổ kiếm môn và bách tạo viện phân chia linh dịch. Phạm là tại thí kiếm đại hội, nếu có thực lực áp chế hai phái tôn môn khác, liền có thể một mình lấy đi phân nửa thuần dịch, hai môn phái còn lại chỉ có thể lấy một nửa còn thừa. Cho nên, thi kiếm đại hội lần này, trên danh nghĩa chỉ là đệ tử mới nhập môn tỷ thí, nhưng trên dưới ba phái, không ai không phi thường coi trọng. Nếu là tại đại hội lập công lớn, tự nhiên, được trưởng bối sự môn coi trọng, sau này có chỗ vô số tốt. Vương sư huynh một hơi nói ra la lệch của thi kiếm đại hội, sau khi dừng lại một chút, lại trình trọng nói. Đương nhiên, cho dù không nói tới chỗ tốt sau này, đơn giản là trong thi kiếm đại hội, có thể đánh bại các đệ tử khác phần thưởng lại càng phong phú vô cùng, chẳng những được tặng định cấp pháp khí mà còn có một viên định lên đan, thường thêm cho người đạt quán quân. đan dược này mặc dù đối với đệ tử thấp gia chúng ta không có lợi ích gì, nhưng là bang đan dược này tùy ý đi trao đổi với các cao nhân kết đan khác, dù là ba bốn kiện định cấp pháp khí cũng có thể dễ dàng đổi được. bất quá chuyện đoạt quán quân này từ hồi cho tới nay vẫn là do cổ kiếm môn đoạt lấy, đệ tử chúng ta cùng bách sạo viện chỉ có thể đứng ngoài. bất quá việc này cũng khó trách. Ai biển bồn phái kiếm tu cổ kiếm mô người ta, vô luận là công pháp hay kiếm khí, đều lợi hại phi thường. Tu sẽ cung cấp, muốn đánh bại kiếm tu, thật là muôn vàng khó khăn. Lời cuối của Vương Sư Huynh, không biết là oán giận hay là hâm mộ. Chương 616, Minh Thành Linh Thủy Không sai, thi kiếm đại hội, đích xác không có phân biệt luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, đều là cùng nhau tỷ thí. Vương Sư Huynh ngợt gật đầu nói. Như vậy, chẳng phải là đối với đệ tử luyện khí kỳ có chút không công bằng. Hạng lập ngận ra, bồi dáng có chút không quá tin tưởng. thì kiến đại hội vốn là tranh đấu trúc cơ kỳ trong các phái, đệ tử luyện khí kỳ chỉ là phụ mà thôi. Chẳng qua vì không muốn thức đi sự nhiệt tình của đệ tử cấp thấp, cho nên cũng không có cấm ngoài sự đệ tử cùng với đệ tử cấp thấp tham gia. Bớt quá, đại hội từ lần đầu tổ chức tới nay, đệ tử luyện khí kỳ, mặc dù không có khả năng đạt quán quân, nhưng đánh bại đối thủ trúc cơ kỳ, lọt vào top 10 lại không phải là hiếm. Vương Sư huynh miệng cười, thần ý sâu sắc nhìn Hàng Lập nói. Luyện khí kỳ, lọt vào top 10, chẳng lẽ những người này sở hữu pháp khí uy lực rất lớn? Hàng Lập vừa nghe lời này, lập tức rõ ràng vài phần. Sư đệ là một người thông minh, tâm mới chỉ nói qua mà sư đệ đã chỉ rõ mâu chút trong đó. Trong bà phái tiền bối kết đăng kỳ, người nào chẳng có một hai con cháu hầu nhân, có khi vì muốn họ lấy được bạo danh, tự nhiên xuất ra pháp khí, có uy lực vô cùng lớn, cấp cho những người này sử dụng. Cứ như vậy, một ít tu sĩ chút cơ kỳ, không có pháp khí hợp tay, đừng phải những người này, bị thua cũng không có gì là kỳ quái. Khuê hoáng lắc đầu ảo não nói, nghe tới đó, Hàn Lộc càng nghi hoặc nhiều hơn. Nghe hai vị sư huynh nói như vậy, chẳng lại lấy được hảo danh còn có chỗ tốt gì? Nếu không, những người này cần gì cố sức nhất định phải tham gia đại hội? Hàng Lập Trọng ngâm một chút, sau đó hỏi. Sự đề nói rất đúng, cho dù người không hỏi ta cũng sẽ nói. Kỳ thật, thi kiếm đại hội hấp dẫn nhất không phải là phần thưởng trước đó, mà là sau khi tiến vào danh sách 10 người đứng đầu, sẽ có cơ hội được Linh thủy tẩy mắt. Nghe nói, dụng dọc linh dịch đầu tiên mà thánh thủ xuất ra, cộng thêm các loại tài liệu trân quý khác có thể phối chế ra, mình thành Linh thủy trong truyền thuyết. Nếu dùng nước này rửa hai mắt một chút, mặc dù không cách nào làm gia tăng tu vi, nhưng lại có thể làm cho hai mắt có khả năng xuyên vũ khí thấu thạch. Đây mới là nguyên nhân mà bọn họ liều mạng cũng muốn lọt vào 10 người đứng đầu. Nếu không có chỗ tốt này, chỉ bằng vào một ít định gia pháp khí đối với những kẻ xuất thân đại gia tộc hoặc là nội môn đệ tử có được trưởng bối chiếu cố mà nói thì không có gì hấp dẫn. Dù sao định lên đang, mặc dù trân quý nhưng cũng chỉ có một viên mà thôi. Vương sư huynh chậm đã nói ra chỗ tốt lớn nhất của thí kiếm đại hội. Bình thành linh thủy. Hàng lập hai hàng lông mày cau lại, tròn miệng lầm bậm nói. Linh thủy này, hàng lập tài không ít đến điện tịch, đã được nghe qua, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, tam phái vân bồng sơn lại điều chế nó. Cái này, thật sự là ngoài dự liệu của hắn, đồng thời cũng khiến cho hắn có chút đồng tâm. Đừng nói tới, đồ trân quý của giọt đầu tiên của linh dịch từ thánh thủ, ngay cả những loại dược tài khác Cũng dùng để phối chế không thứ nào là không phải vật hy hữu hiếm có. Ngài nói, lên dược ngàn năm cũng có mấy loại. Đáng tiếc, kỳ hiệu của linh thủy chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ. Nếu không bên trên, cũng không lấy ra coi như làm phần thưởng như vậy. khỏe hoáng, vô cùng hâm mộ, xen miệng vào trong đó nói. Hàng lộc nghe tới đó, đối với thiết kiếm đại hội cũng đã hiểu đại khái. Còn cụ thể một số chi tiết, hẳn có ý định từ thân mình cùng tìm hiểu một phen dù sao việc này được dính dáng tới định Linh Đan cùng bình thanh Linh Thủy hắn khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua kế tiếp mấy người Vương sư huynh cùng Hằng lập trò chuyện vài câu về sự tình thí kiếm đại hội sau đó cáo từ rời đi Hằng lập nhìn mấy người ngự khí đi xa thân ảnh hóa thành điểm đen thần sắc bắt đầu ngưng trọng hắn cũng không có lập tức trở lại đồng phụ mà đứng ngoài dược viên cúi đầu ngậm nghĩ như thế nào Hằng huynh đồng tâm hả không biết là Hằng huynh nhìn trúng đền Linh Đan hay là bình thành linh thủy đây. Đột nhiên trong cổ tay áo truyền đến thanh âm êm ái của Bạch Hồ. "Sao, ta đều muốn chúng chẳng lại không được." Hàn Lộc ngẩn đầu không có khách khí nói, sau đó cổ tay áo rung lên, tiểu hồ từ trong đó nhảy ra, cũng nhanh chóng khôi phục lại nguyên dạng. "Hạng đạo hữu thật là có phần tham lam, bất quá như vậy thì cũng tốt thôi." Vô luận định lên đang hay là lên thủy đích xác cũng cực kỳ hữu dụng. Bỏ qua cơ hội lần này, sợ so rằng thực sự không có cơ hội lần sau. Chiếc cổ mạnh khảnh của bạch hồ dường lên, ưu nhã nói. Cái này không cần người lo, trong lòng ta đều biết. Bây giờ trước hết theo ta, quay trở về đồng phủ, không cần lo sự tình thi kiếm đại hội. Trước hết, đem chuyện của người hoàn thành rồi hãy nói sau. Hàng lập thanh âm có chút lạnh lùng, sau đó hắn xoay người đi về phía đồng phủ. Bạch hồ thấy vậy. Trong đôi mắt lộ ra một tia cười khẽ, không nói hai lời mà theo sát phía sau. Bừa vào đồng phụ trong thạch sơn, Hàng Lập lập tức bắt tay và chuyện điểm hóa khí linh. Thành Trúc Phòng Vân Kiếm sắp có được khí linh, uy lực tự nhiên gia tăng không ít. Điều này làm cho trong lòng Hàng Lập có chút hưng phấn, mà nguyên bộ pháp bảo điểm hóa khí linh tỷ lệ thành công thấp đến đáng thương. Nhưng đó là do yêu thú tinh hồn cực lực kháng cự mới tạo ra kết quả như vậy. Mà bây giờ chính bản thể của ngân sắc cờ lan ngân nguyệt nguyện ý chủ động nhập vào pháp bảo của hàng lập, hàng lập tự nhiên sẽ không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng việc lấy chủ hồn đối phương từ ngọc dư ý ra thực sự là sự tình khó giải quyết. Cũng may, bệnh hồ bộ dáng từ hồ đưa với chuyện này rất nắm chắc. Miệng nói bản thân tự mình có khả năng xử lý được. Hàng lập vừa nghe lời đó tự nhiên mừng rỡ. Vì vậy, hắn dựa theo chỉ điểm của Bạch Hồ, tại một gian tỉnh thất, vẽ một cái trận pháp cổ quái, đem Ngọc như ý cùng Bạch Hồ, đồng thời bỏ vào trong, sau đó chầm rãi đi ra. Tỉnh thất bị hạc cơm chế cách âm, ngân nguyệt đốt cuộc thoát ly khỏi Ngọc như ý như thế nào? Quá trình bên trong là sao? Hàng Lập cũng không biết và cũng không có ý định rình coi. Bởi vì đối phương hẳn là rất rõ ràng, nếu không cách nào xuất đa chủ hồn sẽ có kết quả gì. Tiếp theo, Hàng Lập cũng không nhàn rỗi. Hãng đi tới tỉnh thất bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị sự tình điểm hóa linh khí. Nửa ngày sau, Hàng Lập chuẩn bị thỏa đáng các bước, cảm giác được thời gian cũng không sai biệt lắm, liền không chần chờ, đầy cửa đá của tỉnh thất có ngân nguyệt bên trong. đảo qua tình hình bên trong, Hàng Lập thần sắc vừa đồng. Tại pháp trận nằm giữa thạch thất, Ngọc Như Ý cùng Bạch Hồ vẫn ở chỗ cũ, nhưng quàng mang trên Ngọc Như Ý ảm đạm không ít, một bên Bạch Hồ thì ước sủng. Bồ lông cũng có vẻ có chút bận loạn không chịu nổi, tự hồ đã lăn lồn trên mặt đất, mà đôi mắt của nó lại càng tràn đầy vẻ oe oải không chịu được. Nhìn thấy hạng lập tiến vào, ngờ nguyệt không cử động cũng không nói gì, phảng phất ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. thế nào, coi như thuận lợi chứ. Hạng lập sắc mặt hòa hoãn, ôn hòa hỏi. Mặc dù thống khổ chết đi sống lại, nhưng cuối cùng cũng xong rồi, người bên kia chuẩn bị cũng không xa biệt chứ. Ta không có ký thân trì khí thì không cách nào ở trong thân thể bạch hồ lâu được, phải lập tức cùng pháp bảo của người ta hợp lại làm một, nếu không tinh hồn sẽ tan thành mây khói. Thành âm ngân nguyệt cực kỳ suy yếu nhưng vẫn mạnh mẽ nói. Nghe lời này, hàng lộc gần đầu, không chần chờ thân thể cúi xuống, hai tay hướng bạch hồ, nhẹ nhàng ôm nó ra khỏi tỉnh thất, di chuyển qua phòng bên cạnh. Vừa vào thạch thất, hàng Lập lập tức để cửa đá hạ xuống, bên trong yên tĩnh không tiếng động một đạo truyền âm phù biến thành hồng quang tiến lên, hồng quang tiến vào bên trong sương mù, lập tức không thể bóng dáng. Ước dần bài các giờ sau, trong sương mù thanh quang chợt lóe, hiện ra thân hình hàng lập. hắn ngước đầu nhìn bầu trời, sờ cầm, khoát tay thả ra một thanh phi kiếm, sau đó lập tức ngựa kiếm khí hướng thiên tuyền phong bay đi. Hàng huynh, xem ý tứ đạo truyền âm phù kia từ hồi triệu tập tất cả các đệ tử thiên tuyền phong, chẳng lẽ là vì sự tình thi kiếm đại hội? Trong đầu hàng lập đột nhiên mang lên thanh âm thanh thúy của Ngân Nguyệt. Không rõ lắm, bất quá ngay cả như tên gia hỏa cơ hồ đã bị quên lãng như ta, cũng có thể nhận được một đào truyền âm phù của phong chủ tự. Thì xem ra, cho dù không phải sự tình của thi kiếm đại hội, cũng là có sự tình khẩn yếu khác. Hàng đập dùng thần niệm, bình tĩnh nói. Hàng Huynh thật tham gia loại thi thí tự bối này, cho dù không hiện lộ tu vi, đoạt quán quân khẳng định là cực kỳ dễ dàng. Nhưng tới lúc đó, sợ đoàn sẽ khiến cho tu sĩ cấp cao hoài nghi. Nói không chừng, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của ba phái cũng có chú ý, đến lúc đó có thể cái được không bù đắp nổi cái mất đâu. Ngân Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở nói. Việc này ta tự nhiên hiểu. Ta đã lúc này, nói đoàn sẽ chắc chắn tham gia đại hội. Đến lúc đó, nếu thật tham gia, ta cũng tuyệt không đoạt quán quân. người cứ an tâm, trước khi ngừng kết Nguyên Anh, ta sẽ không khiến kẻ khác chú ý tới mình. Hạng lập thần sắc không thay đổi trả lời. Xem ra, Ngân Nguyệt đã lắm lời rồi. Với trải nghiệm cuộc sống của Hàng Huynh, thì việc nhỏ kiểu này, tự nhiên sẽ không cần từ được nhắc nhở. Ngân Nguyệt khẽ cười nói, mặc dù chỉ là thanh âm bình thường, nhưng vẫn ẩn hàm ba phần kiều mị. Hàng Lập nghe tiếng không khỏi thời dài một hơi. Vì này mặc dù từ xưng là Ngân Nguyệt lan tộc, nhưng hắn chẳng biết như thế nào, cảm giác được đối phương hình như, so với yêu hồ, lại hồ mị hơn ba phần. Hơn nửa sau khi đối phương thành khí linh của hắn, Từ hồ, biết hạng lập sẽ không cắt ý với nàng. Nếu phụ thân và bệnh hồ còn tốt, còn thành thật tu luyện, nhưng một hóa thân thành khí linh, ẩn thân trong phi kiếm thì không ngừng nói chuyện với hắn. Dường như cảm giác thịt mịt trước kia khi ở trong ngọc như ý, đều bung ra trong mấy ngày hôm nay. Điều này làm cho hạng lập có chút đau đầu, đầu còn dịu dàng nhả nhặn, giống như tiểu thư khuê các như trước. Cũng không biết tính tình của đối phương có thể dần dần sửa đổi được không? Chương 617 Bán lộ lại khách Nè, ta một mực vẫn không có hiểu đâu Nếu mình thành linh thủy đưa với tu sĩ trên trúc cơ không có hiệu quả Thì sao hàng huynh vẫn muốn có nó chứ? Trong lời nói của nàng bàn theo một chút ít nghi hoặc Điều này là do mấy người ẩn kiếm phòng nói sai một chuyện Mình thành linh thủy đưa với tu sĩ cấp cao không phải không có hiệu quả Mà là do sau khi đã trải qua quá trình tỷ tụy dịch kinh, nên hai mắt ban đầu đã có khả năng nhìn thấu được huyện thuật, mê vụ đơn giản. Cho nên chỉ lao qua một lần là sẽ không có hiệu quả. Nếu muốn hai mắt tu sĩ kết đăng kỳ có được thần thông không thể tưởng tượng đó, thì cho dù có đem tất cả lên thủy luyện chế cho một người thì cũng không có mấy hiệu quả. Chẳng bằng thành toàn cho một ít tu sĩ cấp thấp trao đổi. Ờ, Hạng Huynh, làm sao Huynh biết được việc này? Thành âm của Ngân Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi tiếp. Điều này cũng không có gì, lúc ở Loạn thiên Hải, ta đã đọc được trong một điện tịch cổ xưa, xem ra không phải là giả đâu. Hàng Lộc trả lời, lẽ nào ý tứ của Hàng Huynh là muốn... Gần Nguyệt khẽ thốt lên? Không sai, ta chính là muốn mượn cơ hội này để tiếp cận lên nhãn chi thủ kia, xem xem có khả năng lấy được lên căng của nó hay không, sau đó sẽ dùng tiểu bệnh nuôi dưỡng, đến lúc đó cần bao nhiêu linh thủy cùng lên đan thì đều có. Đương nhiên, phương thức phối chế của hai loại trên... Cũng phải nghĩ biện pháp để lấy tới tay. Hàng Lập không nhanh không chậm nói. Mưu kế này của Hàng Huynh đúng là làm một mẹ khỏe một đời. Như vậy, đạo hồ chỉ cần lọt vào trong 10 người đứng đầu là được. Tuy có chút bất ngờ, nhưng so với việc đoạt quán quân, tự nhiên an ổn hơn rất nhiều. Ngân Nguyệt tán đồng nói. Hàng Lập miệng cười, đặt muốn nói gì thêm, thì ánh mắt chợt nhìn sang một hướng, không nhìn được, khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ thấy ở phía xa xa, có một đạo hồng quang bay tới. Trong đó có một vị nữ tử diện màu xinh đẹp như hoa, bằng xương như ngọc. Chính là nữ thu sĩ mộ phái linh, người đã an trí hắn tại dược viên làm việc. Nàng ta sau khi đến gần, thấy hàng lập đang đứng ở trên không, khuôn mặt diễm lệ lộ xuất một tiếng bất ngờ. Nhưng lập tức, thần sắc lại khôi phục như thường, tốc độ đồn quan chậm lại, dừng ở cạnh hàng lập. Ngươi cũng nhận được tín thư đi thiên tuyển phong sao? Nàng ta cực kỳ lạnh lùng hỏi. và đúng vậy thưa một sư thúc. Không biết sự thúc có biết rốt cuộc là có chuyện gì hay không? Phòng chủ vì sao lại trừ tập toàn bộ đệ tử? Thần sắc hạng lập chuẩn định đáp lời. Không biết, nhưng chắc là có liên quan đến thí kiếm đại hội. Đệ tử họ mộ sau khi nhìn phần phi kiếm với chân hàng lập, dữ mày đột nhiên nói. phi kiếm này của ngươi tuy là thượng gia pháp khí, nhưng không phải là loại pháp khí phi hành chuyên dụng, chia bằng để ta dùng thiên tinh đái mà người theo cậu trẻ mất thời gian. Nói xong lời này, hồng sắc trên pháp khí của nàng tỏa ra, bảo lấy cả hàng lập. Hàng lập thấy vậy liền ngẩn ra, nhưng cũng chẳng có ý kháng cự. Tùy cho nàng ta đem hắn đưa lên trên pháp khí, sau đó hóa thành một đạo hồng quang cùng nhau bay đi. Huyền băng quyết ta cấp cho ngươi, ngươi có tu luyện không? Tùy đó không thể tăng cường công pháp cơ sở của ngươi, nhưng sau khi có chút thành tựu, sẽ giúp ngươi có khả năng sử dụng vài loại pháp thuật thủy thuộc tính với uy lực không tệ đâu. Mà sau khi ngươi trúc cơ thành công, thì pháp quyết này lại càng thuận lợi, chuyển thành công pháp chủ tu của ngươi. Tu luyện nhiều cũng không có hại đâu. Được tự này một bên vừa ngự khí phi hành, một bên vừa liếc nhìn hàng lập, sắc mặt không chút biểu tình thuyết giảng. Nghe vậy, hàng lập đâu còn biết nói gì. Bà mình có tu luyện, nếu nàng ta muốn nhìn thì với tu vi của mình, mô phỏng một chút pháp thuật thủy thuộc tính cũng chẳng phải là vấn đề gì. Cũng may, nàng ta dường như chỉ thuận miệng hỏi han mà thôi. Tiếp theo chẳng nói gì, vì vậy Hàng Lập được nàng mang theo, bay đến Thiên Tuyền Phong. Trên đường luôn cảm nhận được mùi u hương từ người nàng tỏa ra. Còn Ngân Nguyệt, biết lúc này không phải là thời cơ đàm luận với Hàng Lập, nên từ sau khi bộ phái lên tới, nàng cũng im lặng. Khi hai người sắp tới Thiên Tuyền Phong, thì thần sắc Hàng Lập bỗng nhiên khẽ động, nhìn lên phía trên. Một lúc sau, có một đạo lục quang bay xuống, ngăn cả ngay trước đồn quang của nữ tử hào mộ. Mộ sư mùi, Vị Huỳnh đã lâu không gặp nàng, không biết sư muội gần đây bận bị chuyện gì mà sao Vì Huỳnh phát ra vô số đạo truyền âm phù lại chẳng thấy sư muội hồi âm. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Hàng Lập, xuất hiện một vị tu sĩ mặt nhỏ tai nhọn, tuổi khoảng 30, chính là tên tu sĩ họ Ngôn từng ngăn cản tu sĩ nhập môn như Hàng Lập muốn lấy hai gã làm cô ly. Được tự băng lạnh thế người này, thần sắc chợt biến, nhưng sau đó liền âm trầm nói: "Họ Ngôn kia, ta chính là phụ mệnh phong chủ mà tới, người dám ngăn cản ta?" Mộ sư mùi quá lời rồi, tại sao dám làm như vậy? Bất quá, chỉ muốn họ sư mùi xem, có nhận được thư tín của lệnh tôn hay không mà thôi. Nàng xem, trưởng bối hai nhà chúng ta đều đã đồng ý hôn sự này rồi, chúng ta hay là bạn bạc ngày lành tháng tốt đi. Tu sĩ họ ngôn cười hì hì nói, đồng thời ánh mắt tham lam không ngừng lướt qua thân thể mềm mại, đầy đặn cùng khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử vài lần. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy hạng lập ở phía sau, thì không nhìn được ngỡ người ra. Sau đó, ánh mắt lóe lên vài vẻ âm hàn, mồ phải lên dường như nhận ra tâm tư đen tối của đối phương, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, khuôn mặt băng lạnh hét lên: "Ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Đây là hàng sư chất do sư phó giao cho ta chỉ điểm, sự tình giữa ta và ngươi đều chẳng quan hệ tới hắn, về phần hôn sự do gia tộc đồng ý, ta chỉ là một vạn bối, làm sao dám phản đối ý tứ của trưởng lão trong tộc? Tuy nhiên, thời điểm nguyện ý xong tù biết ngươi, tự nhiên là do ta quyết định, người khi nào có tư vị bằng ta?" thì ta mới xem xét việc đó, nếu không người đời này, đừng ngươi tới việc đường tới ta, cho dù là một ngón tay. Nữ tử này, hiển nhiên là chán ghét đối phương tới cực điểm, không cấp chút mặt mũi gì cho hắn. Tu sĩ họ Ngôn nghe xong thì sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, nhưng hắn đang muốn mở miệng nói tiếp thì một phái lên sớm đã không thể nhẫn nại, tú mì nhướng lên, hừ lạnh, dùng linh lực điều động pháp khí, sau khi hồng quang đại Thịnh liền bay vọt qua đầu tu sĩ họ Ngôn. Tu sĩ họ Ngôn vô cùng khẩn trương, muốn đuổi theo Nhưng sau khi Ngậm Nghĩ liền đứng yên, khuôn mặt mang theo mục tiêu không cam lòng, Hàng Lập quay đầu lại nhìn hắn, cảm thấy được biểu tình cực kỳ oán độc. bộ sư thúc, người này có hôn ước với người. Hàng Lập sau khi chần chừ một lúc, liền lộ xuất về cổ quái. Tu sĩ họ ngôn chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, còn một phái linh lại có tu vi trúc cơ trung kỳ. Tướng mạo hai người khác nhau hoàn toàn, vậy sao gia tộc của đội tử này lại có ý muốn nàng ta làm đạo lữ song tu của tên kia? Trong lòng Hàng Lập Ngậm Nghĩ tuy có chút nghi hoặc nhưng theo như bản tính của mình thì hắn không muốn hỏi sự việc này lúc này nàng ta đang giận dữ mà mình còn hỏi nữa thì chỉ chút khổ vào thân mà thôi nhưng nếu làm ra vẻ chẳng quan tâm hỏi hàng một câu thì lại càng không được cho nên biết rõ một phái lên sẽ lạnh lùng hoặc là quở báng một phen nhưng hạng lập vẫn phải muối mặt hỏi việc của ta tốt nhất sự chất đừng có hỏi quả nhiên không ngoài dữ liệu của hàng lợm lời vừa nói ra liền bị nàng ta dùng ánh mắt ban hàng quét qua Không chút cảm tình nói. Do đó trên mặt Hàng Lập tự nhiên ra vẻ xấu hổ, lập tức ngậm miệng. Bất quá, khi thể hiện ra biểu tình loại này, Hàng Lập cũng lờ mờ nghe được Ngân Nguyệt cười thầm một tiếng, rồi sau đó im mặt. Do cách thiên tuyền phong rất gần, cho nên nữ tử họ mộ, sau khi mang theo Hàng Lập phi hành một lúc, đã tiến vào một cái sân nằm giữa sườn núi. Trên sân này, có một tòa điện đường không nhỏ, bàn theo vẻ cổ kính, được xây dựng dựa bà núi. Trên đó có một tấm biển màu bạc rất to, ghi ba chữ tại tâm điện. Lúc này, hai cánh cửa gỗ thật to của đại điện đang đóng lại, đây chính là nơi thương nghị sự tình và là nơi tụ học chúng đệ tử Thiên Tuyền Phong. Bên ngoài tại tâm điện đã có rất nhiều nam nữ đệ tử, ước chừng khoảng 5600 người. Những người này tụm năm tụm ba, nhỏ giọng nói chuyện, đàm luận gì đó với nhau. Tuy nhiên, bọn họ đều là tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi, không có tu sĩ trúc cơ kỳ trong đó. Đệ tử băng lạnh sau khi bay một vòng, liền hạ xuống trước cửa điện, lập tức Chúng thu sĩ phụ cần đều cung kính hướng nàng thi lễ. Nàng ta sau khi khoát tay, bảo thôi, thì không chút chậm trễ tiến về phía đại điện. Không biết nàng dùng thủ pháp gì, mà chỉ cần phất tay nhẹ nhàng, cửa điện liền tự động mở ra. Nữ tử không chút thay đổi đi vào, cửa điện liền khép lại như ban đầu. Hàng Lập sau khi thấy thân ảnh mộ phải lên biến mất, sau khi lắc đầu đang muốn lợn vào đám người kia, thì phát hiện có rất nhiều đệ tử gần đó đang dùng loại ánh mắt khác người nhìn hắn. Một số ít đệ tử khác xa một chút, thì dùng tay chỉ chỉ điểm điểm. Chương 618 Đỗ Đông Hòa Cần Kiến Người này là ai vậy? Trong mặt rất là, là đệ tử mới nhập môn sao? Bộ sư thúc sao lại đến cùng người này? Người này và sư thúc là thân thích sao? Trước giờ, bộ sư thúc không bao giờ đi với nam tu sĩ, sao lại đi cùng với người này? Liên tiếp, những chàng câu hỏi và hâm mộ đều bị hàng lập ngay tới hết. Thần sắc trên mặt hàng lập vẫn bình thường, nhưng trong lòng lại thầm than thở. Sau đó bước vài bước rời khỏi khu vực trước cửa điện, lận vào bên trong đám đông. Cho dù như vậy, hàng lập vẫn có thể cảm thấy được không ít ánh mắt đang không ngừng dò xét mình. Hàng sư đệ, không nghĩ ngày đó từ biệt, tới giờ mới có thể gặp mặt. Chính vào lúc đó, ở đằng sau hắn, đột nhiên truyền tới một câu. Hàng lập ngận người, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa, phía sau hắn có một đài hắn đang đứng. Chính là đại hán tên Độ Đông. Lúc này trên mặt hắn ta, đầy vẻ tươi cười, hồ gọi Hàng Lập. Trong mắt Hàng Lập lấy lên một tia cổ quái. Sau đó trên mặt lại xuất hiện nét tươi cười, khách khí dị thường, ôm quyền nói. quyền Lai like là độ sư huynh, không biết sư huynh ở chỗ trường sư bá có tốt hay không? Trường sư bá trong câu nói của Hàng Lập chính là vị lão già tóc bạc ngày đó, đã mang đối phương đi. Tốt, rất tốt a. Đại hán cười hắc hắc, nhìn trông rất đôn hậu. Hàng Lập cười lành trong lòng vài tiếng, nhưng biểu hiện trên mặt là như đang cùng đối phương nói về những chuyện xảy ra từ ngày chia tay tới nay. Theo lời đối phương, từ như lão già tóc bạc kia cho đàn hắn có thiên phú trong biệt chế phụ, đại khái là đang có yên muốn bồi dưỡng thêm. Nói tới đây, độ đồng toàn mặt là hỷ sắc phản phất như đang hưng phấn dị thường. Hàng Lập nghe xong, trong lòng là có chút đồng tình với lão già tóc bạc. Lão già kia đi bồi dưỡng ai lại đi bồi dưỡng tên gia họa có tâm thuật bất chính này. Sau này đa phần sẽ chịu liên lụy không nhỏ đâu. Nghĩ như vậy, Hàng Lập tự nhiên cũng không có ý định để tỉnh vị tương sư bá kia, nhưng vẫn nói thêm vài câu linh tính với Đại Hán. Nhưng chính lúc này, trên mặt Đại Hán đột nhiên hiện lên một vẻ thần bí, hướng về với Hàng Lập nói. Hàng sư đệ, ngươi biết không, truyền trách chỉ điểm cho ngươi, mộ sư thúc chính là đệ nhất mỹ nữ tại thiên tuyển phong chúng ta, ngay cả toàn bộ lạc vân tông cũng có thể xếp trong ba người đứng đầu. Hôm nay, ngươi ở cùng một chỗ biết một sư thúc, sợ là sẽ gây ra không ít tao động. À, không phải sợ rằng, mà là đã rồi. Hàng lọc cười khổ một tiếng, điếc mắt nhìn bốn phía chung quanh, bất đắc dị nói một câu. Nhưng sư đệ cùng một sư thúc, đồng thời ngựa khí mà tới, sư thúc có nói qua cho người biết sự tình của lần tụ hội này không? Miệng lưỡi của độ đông, biến đổi, tự như vô tình tùy ý mà hỏi một câu. Ờ không, không có, lẽ nào độ Sư huynh nghe được tin tức gì sao? Hay là kể cho sư đệ nghe đi. sắc mặt hàng Lập không hề biến đổi, nhưng ánh mắt thì lại có biểu tình như đang cười cợt, liếc nhìn đối phương với thâm ý sâu sắc. Vốn dĩ khuôn mặt đại hán có nụ cười đôn hầu, như các nhìn của Hạng Lập, trong lòng bỗng thoát một cái, đột nhiên có cảm giác như bị đối phương nhìn thâu hết thảy. Nhất thời trong lòng nổi lên một trận kinh hãi. nhưng sau đó Hạng Lập lại quay đầu nhìn sang hướng khác, các cảm giác đó lập tức biến mất không còn chút nào phản phất như ảo giác càng khiến cho người này âm thầm kinh nghi chính vì vậy nên đại hán cũng âm thầm không dám đứng gần hàng lập miền cường cười nói với hàng lập thêm vài câu liền cáo từ rời đi rồi quay sang tiếp chuyện với một vị tu sĩ khác hàng lập nhìn thấy thân ảnh của hắn rời đi trên mặt chợt lóe lên một tia nhạo báng chính lúc này trong đầu bỗng vàng lên lời của ngân nguyệt hàng huynh à người cô ý khiến cho đối phương kinh sợ mà thối lui sao không sợ sau này người này nghi ngờ ngươi hả Từ đó mà tạo ra bất lợi với bản thân mình. Người này thân phận không rõ ràng, nhưng lẫn vào trong lạc vân tông, khẳng định không có gì hay ho. Ta không muốn tiếp xúc nhiều với hắn, thôi thì để hắn ta chủ động cách xa ta, vậy thì tốt hơn. Bạn nhất thực sự xảy ra đại sự, cũng bớt liên lụy tới ta. Về phần gây nên chút nghi ngờ thì có quan hệ gì? bạn thân hắn cũng có quỷ ý, làm gì được ta nào? cùng lắm là ta cẩn thận thêm một chút, cho dù hắn muốn âm thầm đánh lén ta. Người cho rằng hắn thành công được không? Hơn nữa, ta cũng đâu có ngăn trở kế hoạch của hắn đâu. Chỉ là không muốn giao hạ với hắn một lần thôi. Hạng Lập trầm rãi, dường thần điểm trả lời. Nghe những lời của Hạng Lập, Ngân Nguyệt liền im lặng không nói gì. Hiện nhiên, cũng thừa nhận những lời nói của Hạng Lập là có chút đúng. Dù sao, vì độ đông này cũng thật sự muốn mua đồ một việc gì ở Lạc Vân Tông. Vạn nhất sau này xảy ra chuyện gì thì những sư huynh đệ gần gũi với hắn ta nhất định sẽ chịu sự chú ý và hoài nghi của những tầng lớp cao trong tông. Việc này không phải là điều mà Hàng Lập mong muốn. Vì vậy một thời gian sau đó, Hàng Lập đứng một mình một người, đánh giá đệ tử cấp thấp ở nơi đây. Đám người này trẻ có, già có, nam có, nữ có, niên kỳ lớn chưa chắc tu vi đã cao, niên kỳ thấp cũng đạt tới luyện khí kỳ 12-13 tầng trong đó cũng có vài nữ đệ tử trẻ tuổi, từ sắc không tội, được nhiều người trong đám đông chú ý. Nhưng bên cạnh một vị nữ tu sĩ, cơ hội nhất định đều có mấy vị nam tu sĩ tuổi tác tương đương đứng cạnh. Xem ra lạc vân tông cũng như các môn phái khác, những nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp đều được theo đuổi. Ngay lúc này, hạng độc đang âm thầm đánh giá, cửa điện cuối cùng cũng mở ra. Tiếp theo từ bên trong truyền ra một thanh âm rất uy nghiêm, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy cùng kính. Thiên Tuyền phong đệ tử, toàn bộ nhập điện mong. Thành âm nam tử nhàn nhạc, nhạc này, đúng là của phong chủ họ tân, tu sĩ kết đăng kỳ của thiên Tuyền phong, trước đây đã từng gặp qua một lần. Đệ tử ở bên ngoài điện nghe thấy âm thanh này, nhất thời đồng loạt xoay người cùng kính đồng thanh nói. Cẩn tuân lệnh sư tổ. Sau đó, mọi người lập tức bước vào. Do hàng lập nhập môn buồn nhất, tự nhiên tự giác cùng độ đồng kia xếp ở hàng cuối cùng rồi mới đi vào trong tẩy tâm điện diện tích bên trong đại điện cực kỳ rộng rãi, phải hơn ba bốn trường. Ngoài trừ vài chục cột chống cao lớn ra, thì ở vị trí chính giữa có đặt hai cây ghế. Còn lại trống trơn Trên các cột chống đều khảm nguyệt quan thạch đã được mài thành hình lăng, phát xạ ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên hai cây ghế đã có hai thu sĩ ngồi. Một vị là bạch y nhân có khuôn mặt nho nhã, người còn lại là một lão giả mặt áo xám, tóc tai rối bời, bộ mặt có chút dữ tợn. Phía trước. Có hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ, yên lặng xếp thành hai hàng. Vị đệ tử hòm mộ, lãnh đạm dị thường kia, cùng thanh niên họ du, người đã dẫn hàng lập nhập môn, cũng đứng ở trong đó. Còn thanh niên họ miêu, nghị bà ngày đó dùng vận tâm phù, để kiểm tra bọn họ, thì đứng ở vị trí đầu của hàng đối diện, trên mặt vẫn đầy vẻ bệnh tật phản phất như gió thổi cái lạm bay. Túng đệ tử vừa vào trong đại điện, lập tức cùng thi lệ với hai người đang ngồi trên ghế. tham kiến tần sư tổ, vụ sư tổ, nhị vị sư tổ Được rồi, đứng lên đi. Trung Điện Nhân ngồi ở chính giữa miệng cười nói, sau đó phất tay một cái, để chúng đệ tử đều đứng dậy. Những đệ tử cấp thấp ở phía dưới cùng kính xếp thành hai hàng, đứng ở hai bên đại điện. Hàng lập và độ đông kia vừa bằng đứng ở vị trí gần cửa. Hàng lập dường thần thức đào qua trên người vị lão già có khuôn mặt giữ tợn kia. Kết quả đối phương chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ mà thôi. Người này chính là người đã sớm nghe danh, nhưng thủy Trung chưa gặp mặt. Phó phòng chủ, vụ sư thúc đây. Hàng lập chỉ liếc qua, liền thu lại thần thức không quan tâm. Lúc này vì phong chủ họ thân kia, chậm rãi mở miệng nói, lần này, ta trừ tập mọi người tới đây. Chắc một vài đệ tử đã đoán biết được vài phần, không sai. Ngày hôm qua, bạn môn mới chính thức nhận được thông báo của cổ kiếm môn. Nửa năm sau, thi kiếm đại hội sẽ được tiến hành. Do lần đại hội trước đã tổ chức tại bạn môn, cho nên lần này, địa điểm tổ chức sẽ là Bách Cảo Viện. Đệ tử tham gia thi đấu của chúng ta và cổ kiếm môn phải tới Vân Mộng Tây Mạch để tham gia đại hội. Dựa theo những thông lệ cũ thì thi kiếm đại hội này chỉ có thể do 30 đệ tử của ba môn phái tham gia thi đấu, chọn ra 10 người đứng đầu để trọng thưởng. Cho nên Lạc Vân Tông của chúng ta cũng phải tuyển chọn ngay từ trong tổng môn một chuyến, sau đó mới chọn ra được người tham gia thi đấu. Trường Niên Nhân thông dòng nói tới đây, Thành Âm hơi ngừng lạc một chút rồi mới nói tiếp. Đương nhiên! Trong đó có 6 vị trí do lục đại phong chủ của bạn môn chỉ định, không cần phải thi đấu. Còn lại 24 vị trí sẽ do các đệ tử phù hợp với điều kiện của các phong tập trung lại thi đấu một phen. Sau đó các đệ tử giành được chiến thắng sẽ lại được các trưởng lão của bạn môn tận dụng thời gian còn lại để bồi dưỡng thêm. Hôm qua, các vị phong chủ đã cùng trưởng môn thư nghị qua, thi đấu tuyển chọn trong tông sẽ cử hành sau một tháng, nhưng trước hết. Ta để tỉnh các đệ tử không biết rõ lắm về thiết kiếm đại hội. Nếu niên kỳ đã vượt quá 30, hoặc tu vi chưa vượt qua luyện khí kỳ 10 tuần, thì cấm không được tham gia. mà khác, không còn hạn chế nào. Hiện tại, cho mọi người thời gian một nén hương để suy nghĩ. Phạm là người tự thấy bản thân hợp cách, lại nguyện ý tham gia thi đấu, có thể tự động đứng qua một bên. Đệ tử không cần phải trực tiếp tham gia thi đấu lần này. Ta và vụ sư tổ của các ngươi cũng đã chỉ định một sư thúc của các ngươi. Xong rồi. Quần nhi, bắt đầu điểm hương đi. Tuân mệnh, sư phụ, Thành niên họ nhu lập tức đứng ra, nhanh nhàng lấy ra một đỉnh đồng màu xanh từ bên trong túi trữ vật, đặt ở chính giữa đại điện. Sau đó, hắn cắm một nén nhang, trên tay hỏa quang lé một cái, điểm cháy nó, có một cột khói xanh lường lờ bay lên. Chương 619 Tông nội sơ thí Hàng Huynh, Huynh có muốn tham gia hay không? Khi nén hương kia cháy lên gần được một nửa, Ngân Nguyệt thấy khuôn mặt Hàng Lập có vẻ không chút động lòng, rốt cuộc không nhìn được, phải thầm hỏi. Tham gia chứ, vì sao lại không tham gia? Các đệ tử ai nấy cũng đều động tâm không ngớt, ta không tham gia, ngược lại càng khiến cho người ta phải chú ý. Hàng Lập dừng thần niệm trả lời, ngay tới đó Ngân Nguyệt im lặng không nói gì. Qua một khắc, nén hương trong đệnh đồng đã cháy hết, trùng niên nhân vốn dị nhắm mắt dưỡng thần, hai mắt đã mở ra. Những đệ tử, điều kiện không phù hợp và không muốn tham gia thi đấu có thể rời khỏi tẩy tâm điện. Tuân mệnh sư tổ Đại bộ phận đệ tử đều không người, từ từ lùi khỏi đại điện. Trong điện ngoài trừ đám đệ tử có tu vi trúc cơ kỳ, thì chỉ có khoảng 3-40 người tuổi còn trẻ, trong đó bao gồm cả hàng lập và độ đông nọ. Trùng niên tu sĩ đánh giá đám người hàng lập một cái, gật gật đầu hài lòng. Rất tốt, tất cả các đệ tử có điều kiện phù hợp, cơ hội đều lưu lại. Ta rất vui mừng. Lần tuyển chọn trong tôn đội này, cho dù các người không có trúng tuyển, nhưng trước tiên các ngươi sẽ được mở ban tầm mắt cùng với các đồng môn sư huynh đệ ở các phòng khác luận bàn một chút đối với việc tu luyện sau này của các ngươi cũng có nhiều chỗ tốt sau đây sẽ do đại sư huynh của các ngươi giảng dạy về những việc cần chú ý khi thi đấu ta và vụ sư tổ của các ngươi có việc cần phải đi nói xong tu sĩ họ thân đứng dậy đi ra sau điện lão già áo xám kia một lời cũng không nói theo sát ngay đằng sau <cười> nếu như phong chủ đã giao việc này cho miêu mộ Vậy tại hà hy vọng chúng sư điệp lắng nghe một chút. Dù sao, lần này cũng là đồng môn giao lương, nên có vài điểm kiên kỳ cần phải tránh. Thành niên họ miêu vẻ mặt đầy vẻ bệnh tật, khởi hoa vài tiếng rồi bước ra, không gấp không vội, nói với đám người hàng lộng. Đầu tiên, phạm những loại công pháp và bên khí quá độc ác, hoặc gây chết người thì không được phép thi triển trong quá trình thi đấu. Nếu không chấp hành, nhẹ thì bị đuổi khỏi sư môn, nặng thì bị phế hết pháp lực. Còn nữa... Đám đệ tử lại bước ra ngoài điện, sau đó ai nấy đều đầy vẻ hưng phấn mà bay đi. Hàn Lập nhìn thân ảnh của mọi người dần xa, lắc lắc đầu, bản thân cũng ngự khí rời khỏi Thiên Tuyền Phong, phi thường thuận lợi trở về động phủ. Hàn Lập liền bắt đầu chuẩn bị cho việc tông nội tiễu thí vào tháng sau. Bởi vì muốn tiến vào trong 24 vị trí mà không cần biểu hiện thực lực quá cao của bản thân, thì chỉ có thể dựa vào linh phù và bí kiêm pháp khí đã lâu lắm rồi không dùng tới. Pháp khí định giai không cần nói Hàng Lập chỉ cần tìm kiếm từ những thứ của tu sĩ kết đăng kỳ đã chết trong tay hắn, liền có hơn 10 kiện rồi. Chẳng qua, vì không muốn người khác quá chú ý, hắn chỉ có thể cẩn thận chọn lừa đa vài kiện mà thôi. Lần thi đấu trong tông này, hắn không chuẩn bị vận dụng hết những pháp khí mình có, mà bắt đầu luyện chế một số lượng lớn lên phù sơ trung cấp. Chuẩn bị dựa vào mấy cái phù này, nhất tay là có thể đánh bại những đối thủ cấp thấp. Nhưng chỉ dựa vào chúng, tự nhiên vẫn chưa đủ. Hàng Lập vẫn còn đặc biệt tham ngồi thêm một chút lộng Diễm quyết. Thứ mà năm đó đạt được từ lão đạo ở trong hình vương phủ tại Việt Quốc. Thủ pháp này tùy đối với cao tầng tu sĩ không có tác dụng nhưng đối phó với tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ thì thừa sức khiến đối phương rối loạn. Cũng cần phải nói lộng Diễm quyết này đến tay Hàng Lập đã nhiều năm. Năm đó cũng tranh thủ xem qua một chút thu hoạch được không ít. Nhưng dựa vào thu vi kết đăng kỳ như ngày nay của hắn lại xem lại pháp quyết này Tự nhiên cũng không có gì đáng nói, cho nên chỉ cần vài ngày, công phu liền hoàn toàn nắm giữ thủ pháp biến hóa hỏa diện, thậm chí ở những chỗ vi diệu còn vượt xa so với những lệnh ngộ ghi trong lộng nhiệm quyết. Những ngày sau đó, Hàng Lập dành hết tâm ý và việc chế phù. Trong thời gian này, ngân sắc về kim trùng của Hàng Lập cuối cùng đã bắt đầu thôn về lẫn nhau. Hàng Lập tranh thủ nhìn qua một lượt xong, tự nhiên trong lòng đại hỷ. Hắn tin tưởng về kiêm trùng mà tiến hóa thêm một lần, cho dù không hoàn toàn tiến hóa thành thuộc, nhưng khoảng cách đạt tới tầm không, không gì là không thôn về được, chắc chắn cũng không còn xa. Nhưng đề hồn thú ở phòng kế bên khiến cho hạng lộc có chút đau đầu, đến hôm nay vẫn ngủ ly bì không tỉnh trong linh thú thất, không hề muốn tỉnh lại tí nào. Cũng may là thông qua minh hồn châu ở trong cơ thể, biết được con thú này không có vấn đề gì, nếu không hắn thật sự có chút lo lắng. Dù sao thời gian tiến hóa của con hung thú này hơi dài. Một tháng sau, không khí nhiệt náo bắt đầu xuất hiện. Đông đạo tu sĩ đều bay về phía đỉnh núi này. Trong đó có không ít người tuy không phải để đến thi đấu, nhưng đến để xem náo nhiệt thì cũng phải có tới hơn vài ngàn. Cơ hồ, tất cả những tu sĩ không có chức vụ gì cũng đến quan sát lần thi đấu này. Dù sao, cho dù không phải tự mình tham gia, nhưng nhìn các tu sĩ khác tranh đấu thi thua pháp thuật cũng là một sự kiện lớn, sẽ thu hoạch được không ít chỗ tốt. Địa điểm thi đấu của thi kiếm đại hội Trong Tông cử hành tại một khu đất trống rộng lớn ngay dưới đỉnh núi. Nơi đó có đặt ba tòa pháp trận rộng hơn trong trường, bao quanh bởi một tầng hào quang nửa hình tròn cực lớn, dùng để phòng ngừa dẫn người xem bị ngộ thương. Nhóm trọng tài chính là ba vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cao cấp để phòng ngừa người tham gia thi đấu, đột nhiên không thể dừng tay, hại đến tính mạng người khác. Lúc này thi đấu tuyển chọn đã bắt đầu sang ngày thứ ba. Cuộc thi trong hai ngày trước đã khiến không ít đệ tử thua cuộc. Lại nói tiếp, Thiên Tuyền Phong có 3410 đệ tử tham gia tuyển chọn, vẫn chưa hẳn là nhiều, nhưng số đông nhất là Hỏa vân Tông, duy nhiên có tới trăm đệ tử tham gia lần thi đấu này, đem so với tổng số lượng Thiên Tuyền Phong của hàng lộc có chút khập khiễng. Cứ tính như vậy thì toàn thể đệ tử tham gia thi đấu có hơn 4500 người, cho dù phân thành 3 đấu trường đồng thời thi đấu thì một vòng cũng cần mấy ngày thời gian, mà trong mấy đệ tử Số lượng trúc cơ kỳ đã ít lại càng ít. Chỉ có 3 hay 4 người mà thôi. Bọn họ đều không tham gia thi đấu ngay từ đầu, mà chỉ đợi đến vòng cuối cùng mới giao đầu với đệ tử luyện khí kỳ đã giành thắng lợi. Và người thắng trong trận cuối này chính là người được chọn. Dù sao, mấy người này cho dù không được chỉ định trực tiếp trúng cử vào trong vòng 7 người, nhưng nếu chưa đến 30 tuổi đã trúc cơ thành công, tự nhiên ai nấy đều là người tài, thiền tư hơn hẳn so với người thường lúc này hàng lập im lặng đứng giữa mấy vị đệ tử tham gia thi đấu của Thiên Tuyền Phong đang nhìn vào bên trong bàn hào quang to lớn ở trước mặt ở đó có tu sĩ Thiên Tuyền Phong đang thị thí với tu sĩ Bạch Phượng Phong Bạch Phượng Phong trong lục sào phong cũng coi như là một tồn tại đặc thù hai vị phong chủ không nhận đều là được tu sĩ kết đăng kì mà môn hạ đệ tử cũng lấy nữ làm chính nhưng cũng bởi vậy mà số lượng người ở phong này trong lục sào phong không đông đệ tử tham gia thi đấu lần này cùng chỉ có mười mấy nữ đệ tử trẻ tuổi mà thôi. Hiện tại, cùng với vị nữ tu Bạch phượng Phong đối chiến là một vị đệ tử họ viễn của Thiên Tuyền Phong. Tướng Mạo trông rất thành thuộc, nhưng thực tế chỉ chừng 27-28 tuổi. Người này tuy là ngoài sự đệ tử, nhưng xuất thân từ một gia tộc tu tiên, danh khí không hề nhỏ ở Khê Quốc. Cho nên pháp khí Bạch Kim Qua đang điều khiển cũng có chút uy lực, làm cho vị nữ tu trẻ tuổi có vài phần tư sắc ở đối diện phải liên tiếp thối lui, xem ra sắp thắng tới nơi rồi. Mấy vị tu sĩ thiên tuyền phong đang đứng cạnh hàng lập, hiện nhiên là bạn thân của tu sĩ kia, vẻ mặt đầy vẻ hưng phấn, không ngừng bàn tán thảo luận. Những ngày lúc tu sĩ họ viễn đem pháp khí bạch kim qua kia, hóa thành một đạo cầu vòng trắng, hùng hăng chém xuống, thì được tu sĩ đối diện lại cao mày, nhảy lùi lại. Một đoàn thanh quang rời tay bay ra, ngăn cản theo chém xuống của đạo cầu vòng kia, sau đó thân hình của nữ tử này nhoán lên một cái, biến mất ngay tại chỗ. Tô Sĩ họ Viện thấy vậy, sắc mặt đại biến, hai tay vội vàng bắt quyết, muốn thi triển pháp thuật dò xét để bức được tự kia hiện ra, nhưng đằng sau bỗng nhiên bay ra một bản vụ hồng, nháy mắt đã bao vây hắn vào bên trong. Ầm um, một tiếng, vị đệ tử của Thiên Tuyền Phong lập tức ngã xuống. Bạch Phượng Phong kim dung giành thắng lợi. Một vị tu sĩ gầy gò đứng trên không, chủ trì tùy thấy lập tức mở miệng tuyên bố. Vị đệ tu sĩ Kim Dung vừa nghe thấy như vậy, lập tức cung kính hướng lên phía trên thi lễ, sau đó mới lấy một cái bình nhỏ từ trong túi trữ vật ra, đặt dưới mũi của tu sĩ họ Viễn đang hôn mê bất tỉnh nọ. Lúc này, tu sĩ họ Viễn kia mới từ từ tỉnh lại. Đợi một lúc mới minh bạch đã phát sinh ra chuyện gì, vị này nhất thời đỏ hết cả mặt, đi ra phía sau sàn đấu. Còn Kim Dung kia thì mặt lại mang vài phần đắc ý, bày ra khỏi trận pháp, lập tức Có mấy vị nữ tu đứng gần đó bao quanh cô ta, rỉu ra riêu đít một hồi không nhất. Hấp dẫn không ít nam tu sĩ đứng gần, không ngừng ngắm nghĩ bọn họ. Trận tiếp theo, Thiên Tuyền Phong, Hàng Lộc, đối với Họa Vân Tông, Tuần Thông. Tu sĩ gầy gò, đang đứng trên không trong màn hào quang, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Âm thanh tuy không lớn, nhưng khiến cho các tu sĩ gần đó đều nghe rất rõ. Hàng Lộc nghe vậy, miệng cười bước lên khỏi đám đông, từ từ bước vào trong trận pháp. Lúc hắn vừa bước vào trong không lâu, từ phía khác, cũng có một thanh niên mặc áo trắng, tướng mạo anh Tuấn bước vào. Người này vừa vào, lập tức thu hút sự chú ý của các tu sĩ gần đó, một trận tao đồng nổi lên. Chương 620 Ngừ Đào Sát Kê ngài nói, vì sư đệ này có thiên dương hỏa mạch, không biết là thật hay là giả đây. Tuần gia không phải là tu tiên gia tộc định đỉnh đại danh ở khê quốc chúng ta sao? Sợ là pháp huy uy lực ở trên người có không ít vì sư đệ họ hàng kia là ai hình như trước giờ chưa từng thấy lẽ nào mấy năm gần đây mới gia nhập môn tên gia họ hàng lập thật là đen đủi tự dưng đụng phải đối thủ như vậy chưa bắt đầu giao thủ một tràng âm thanh bàn luận vang lên cho dù có cấm chế của mạng hào quang nhưng vẫn lọt rõ ràng vào trong tai hàng lộc thiền dương hỏa mạch hàng lộc nghe thấy những lời đó thần sắc có chút khởi động khiến hắn có hứng thú đánh giá đối phương một phen trừ tướng mạo cực kỳ anh tuấn ra Thì tu Vi cũng không tồi, ước dần đang ở luyện khí kỳ tầng 12. Bạch y thanh niên ở đối diện thế hạng lập tướng mạo bình thường, tu Vi chỉ khoảng luyện khí kỳ tầng 10, trong mắt chợt lấy ra một tiêu khinh miệt, nhưng bên ngoài vẫn hướng hạng lập thi lệ một cái. Hạng lập thấy vậy, khẽ nhất khóe miệng, trong lòng cười lạnh một tiếng, rồi thở ơ chắp tay. Bạch y thanh niên thấy vậy, trên mặt mơ hồ, lộ ra về tức giận. Lúc này tu sĩ gầy gò trên không, mới lãnh đàm nói. Tỷ thí bắt đầu! vừa nghe câu ấy trên mặt bạch y thanh niên tuôn ra một tia tàn khốc hai tay lập tức bắt quyết nhất thời toàn thân hỏa quang chợt lóe một màn hào quang trong suốt cực nóng liền xuất hiện trên người sau đó hắn phất tay nằm ngón tay mở ra trong tay lơ lửng một viên hỏa cầu to bằng quả trứng gà từng trận chú ngữ từ miệng bạch y thanh niên truyền ra chuẩn bị thôi động pháp khí này công kích hàng lập hàng lập nhìn thấy màn này đều pháp bàn mãn có chút quen thuộc trong lòng thực không biết nói gì. Mà lúc này bên ngoài trường đấu truyền đến không ít những âm thanh kinh ngạc. mạo nhìn, tuần sư đệ không hổ là thiên dương hỏa mạch. Cho dù không dùng linh phù, vẫn có thể trọng nhai mắt, phóng đà vòng bảo hộ hỏa thuộc tính. Đây thì là gì đâu, khỏa châu trên tay hắn ta, hình như là hỏa lãng châu đỉnh đỉnh đại danh của tuần gia. Lát nơi tiểu tử đối diện nhất định thua rồi, nói không chừng, trọng nhai mắt liền phân thắng thua. Thần sắc hạng lộc không thay đổi, trong lòng xuất hiện vẻ trào phúng. Không vội không vàng, nhấc tay một cái. Từ trong túi trữ vật, lấy ra một tập phụ dài dài, cũng phải tới ba bốn mươi cái. Hắn ngợn đầu, nhìn nhìn đối phương. Bạch y thiếu niên kia đang dùng toàn bộ tinh thần thôi động pháp khí, không chút quan tâm đến những hành động ở bên này của hắn. Bộ dáng như thập phần tin tưởng vòng bảo hộ của bản thân. Nếu đã như vậy, hạng lộc cũng không khách khí. Sau đó hai tay chắp lại, đồng loạt dương lên, hồng quang một phiến. Sau đó, ba bốn mươi khỏa cầu. To bằng nắm tay như ông vội tổ, bắn thẳng tới hướng đối diện. Đông đạo âm thanh kinh ngạc ở bên ngoài đồng thời vang lên. Lúc này họa lạng châu, đang lơ lửng trong tay của bạch y thiếu niên, đã bắt đầu hiện lên họa diễm. Lập tức có thể khu động công kích địch nhân. Hãng ta đang mừng rõi trong lòng, bỗng nghe thấy những tiếng kinh ngạc ở bên ngoài trường đấu. Không khỏi có chút kỳ quái, ngận đầu lên sen. Đúng lúc, có hơn chục khỏa hỏa cầu, đồng thời công kích vào bàn bảo hộ của hắn. Một chuỗi âm thanh bạo liền ầm ầm trong nhai mắt vang lên, hồng mang cho mắt lập tức lé sáng, khiến hai mắt của thanh niên cơ hồ không nhìn thấy gì. Vòng bảo hộ trên người hắn chỉ trụ được vài giây, liền nhanh chóng vỡ nát. Mắt thấy hỏa nhiệm chỉ trong nhai mắt là lao tới, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Vị thiên tài có thiên dương hỏa mạch này từ nhỏ tuy được các trượt bối toàn tâm dạy dỗ, nhưng chưa từng trải qua những sự tình có liên quan đến sinh tử, nên sắc mặt hắn lúc này trắng mệt, hoảng sợ hét lên một tiếng cực kỳ sợ hãi. Lập tức xoay người tránh né, nhưng ngay vào lúc chỉ màn treo chuông, cổ của thanh niên bỗng chặt lại, thân hình đột nhiên bay thẳng lên, trực tiếp bị dựng đứng giữa không trung. Ở dưới chân hắn, họ lãng chen chút nhau bay qua. Bạch y thanh niên chưa hết kinh sợ, quay đầu lại nhìn, hỏa đa là tu sĩ gầy gò đang nắm chặt cổ áo hắn. Thiên tuyền phong, hạng lập, chiến thắng. Tu sĩ gầy gò lạnh lùng nói, bạch y thanh niên lúc này mới hiểu. Đúng là mình đã thua, hơn nữa còn bị một vài hỏa cầu phù cấp thấp dễ dàng đánh bại. Mặt thanh niên trắng bệnh ra, còn những thu sĩ đứng xem sau khi kinh ngạc hô hoáng một lúc, mặt mũi ai nấy đều lấm là lấm lét nhìn trộm. Nên biết rằng, cho dù hỏa đàn phù là loài phù sơ cấp, nhưng một tấm phù dù sao cũng phải cần một khối lên thạch mới mua được. Nhưng vị này có thể một hơi, ném đà ba bốn chục tấm, mỗi trận là đi toàn mất ba bốn chục lên thạch rồi. Cái này không thể đơn giản gọi là xa xỉ Mà phải dùng cụm từ Phá gia chi tử để hình dung Phải biết rằng một kiện pháp khí cấp thấp Tốt một chút cũng chỉ có giá trị như vậy mà thôi Lại nào người này Thực sự bị muốn giành được thắng lợi Cũng không tiếc phải khuyên gia bài sản sao dưới ánh mắt khác thường Của các vị đệ tử lạc vân tông Hàng lộng hướng về tu sĩ gầy gò thi lễ Sau đó mặt không đổi sắc Bước ra khỏi vòng bảo hộ Còn vị bạch y thiếu niên nọ Thì hận thù nhìn bóng lưng hàng Lậm. Không chút tâm phục, nhưng dưới như cái lựa mắt lạnh lùng của tu sĩ gầy gò, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bước ra khỏi đấu trường. Tuy trận đấu đầu tiên đã kết thúc, Hạng Lộc cũng không chú ý tới việc quan sát đấu pháp của người khác, liền tự lo cho bản thân bằng cách trở về chỗ ở của mình. Rất nhanh, hai ngày sau đó, vòng tỷ thí thứ nhất toàn bộ kết thúc. Trong đó, có không ít đấu pháp tuyệt vời, đều khiến cho các đệ tử lạc vân tông xem đến say xưa bàn tán không thôi. Mà trận đấu lần trước của Hàng Lập dùng hàng chục hỏa đàn phù cấp thấp để đánh bại đối thủ, tự nhiên cũng khiến cho rất nhiều người cực kỳ hâm mộ, đến mức không còn gì để nói. Bọn họ tự nhiên đều cho rằng Hàng Lập là đệ tử của một đại gia tộc nào đó mới có thể vung tiền như vậy. Nói tóm lại, sau trận chiến đó, Hàng Lập khiến cho phần lớn mọi người đều nhận biết được hắn, thành ra hắn cũng có chút danh tiếng. Đợt tỷ thí thứ hai, Hàng Lập xuất tràn rất sớm, ngay buổi chiều của ngày đầu tiên đã đến lượt hắn rồi. Trong lúc, hắn thần sắc bình thường bước vào trong trường đấu, ở bốn phía xung quanh, những đệ tử mà lần trước đã từng xem hàng lập tỷ thí, nhất thời đều thấp giọng thì thầm. Đây chính là tên gia họa của Thiên Tuyền Phong, hai ngày trước đã đánh bại đối thủ đó, hắn ta một lần xuất ra mấy chục lá phụ. Thật hay là giả đó, nghề này trong đất bình thường, lẽ nào hắn không tiết tiền sao? Vì, khệ quốc chúng ta, hình như không có đại gia tộc tu Tiên nào mang họ hàng. Lẽ nào hắn từ quốc gia khác bá nhập vào bổn môn?" Hàn Lộc nghe thấy những lời đó, sắc mặt như thường, chỉ là ánh mắt hơi nheo, đánh giá đối thủ lần này. Đó là một nam đệ tử thành tú, thoạt nhìn chỉ dưới 17-18, người này mặc áo xanh gọn gàng, ngoài trừ ở eo lưng có đeo một túi trữ vật, còn đâu không có đồ vật vặn vọt nào. Trên mặt hắn vẫn còn vẻ thờ ngây, thần sắc ngần trọng nhìn Hàn Lộc, xem ra âm thanh bàn luận của mọi người ở bên ngoài cũng đã lọt vào trong tai của đối phương. Hàng lập nhìn đối thủ, từ hồi như vừa mới hết tuổi thiếu niên không được bao lâu, đầu mày hơi nhíu lại, nhưng khi âm thanh bắt đầu, lạnh lẽo vang lên, hắn lập tức nhấc tay, thọ vào trong túi trữ vật. Cùng lúc đó, ngay lúc trận đấu bắt đầu, thành niên đệ tử đối diện lại vươn hai tay nhanh hơn hàng lập. Sau khi bạch quang lóe lên, hai cây băng trùy sáng loáng liền bắn nhanh về phía hàng lập, sau đó trên thân, thành quang lại lóe lên, thân ảnh như gió trực tiếp đánh thẳng về hướng hàng lập. Người này đã học theo hàng lập. Trước tiên, dùng hai tấm băng trùy phù, Bức Hằng Lập không kịp đối phó với hắn. Tiếp theo, bản thân thi triển khinh thân thuật, trực tiếp xông thẳng tới về hàng Lập. Hằng Lập vừa người không khỏi cười rộ, hắn không chút hoảng mang, thân ảnh lóe lên, hai cây băng trùy bay vượt qua người. Tiếp đó, mắt nhìn đối thủ với sắc mặt vui mừng đang xông thẳng tới trước mặt, một tay phất ra, từ trong lòng bàn tay có hoàng mang phóng ra, nhưng đồ vật trong tay còn chưa kịp thi triển ra, thân hình hàng Lập liền mờ đi. Sau đó thi chuyển là yên bộ Từ chỗ vừa đứng biến mất không còn chút tung tích Lúc này vì đệ tử trẻ tuổi đánh vào khoảng không Ngạc nhiên không ít Hoàng mang trong tay không khỏi ảm đạm Chính là một pháp khí hình lưới Không đợi thanh niên đệ tử nhìn quanh Tìm kiếm bóng dáng của hạng lập Thì đột nhiên sau não nổi lên một trận đau nhức Tiếp đó trước mặt đột nhiên tối sầm Người liền ngã xuống đất Bất tịnh nhân sự Thiên tuyền phong, hạng lập, chiến thắng Tụ sĩ gầy gò Sau khi trong mắt lõa lên một tiên ngạc nhiên liền bình thản tuyên bố vừa rồi hằng lập đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của đối thủ nhẹ nhàng gõ một đao liền đánh ngất đối thủ tại đương trường lúc này bên ngoài trận đấu lập tức có mấy vị tu sĩ vội vàng chạy vào kiểm tra qua thanh niên đệ tử đang hôn mê bất tỉnh rồi hướng về tu sĩ gầy gò ở trên không hơi gật đầu y muôn nói không có gì đáng ngại sau đó liền đi ra bên ngoài lúc này bên ngoài trường đấu tự nhiên lại xảy ra một trận sao động người có nhìn thấy không vị thiên tuyển phong đệ tử kia, sử dụng loại pháp thuật gì mà có thể trồng nháy mắt, liền xuất hiện đằng sau của đối thủ đó, thật không thể nào tưởng tượng được mà. Đồ đần, đó là pháp thuật gì chứ? Rõ ràng là thân pháp võ thuật của thế tục đó, nhưng cả mình đến vậy thì ta chưa bao giờ nhìn thấy. Một vài đệ tử Lạc Vân Tông có chút lệch duyên ít nhất cũng có vài người nhận ra lo lịch thân pháp của hàng lập.